công tử công tử ngàn vạn đừng xúc động tiểu thúy gặp hắn mặt tâm trầm đ ỗ n g nhiên khóc lên ta phúc bạc mệnh mỏng không thể lại hầu hạ ngươi rồi ta ta cam tâm tình nguyện đi theo vị đại gia này đi ngươi ngươi mạnh khỏe tốt bảo trọng nói đến đây lệ rơi đầy mặt thạch động thấy nàng khóc lớn trong nội tâm thật không là một cái tư vị đêm qua ôn nhu cùng cười cười nói nói dường như đều hóa thành lao thiên gia châm trọc trong nháy mắt đã thành không lời nói nói cái gì chăm sóc ngươi cả đời làm cho người ta không hề khi dễ ngươi đều mẹ nó là thối lắm hắn âm lấy mặt ngần g đầu nhìn qua so với hắn cao hơn chừng hai cái đầu cường tráng thật tốt giống như trâu được bình thường đồng lao tứ mỗi chữ mỗi câu mà nói đồng lao tứ ngươi có thể đem nữ tử này mang đi bất quá tại mang trước khi đi ta thạch động tiễn đưa ngươi một câu ta thạch động nữ nhân không người nào dám đ o ạ n ngươi cũng không ngoại lệ chương bốn mươi chín mong đợi đồng lao tứ nghe được xứng sở một hồi nói có thể đem nữ tử này mang đi một hồi còn nói hắn thạch động nữ nhân không ai dám đ o ạ n ngươi cũng không ngoại lệ con mẹ nó ngươi có ý tứ gì tiểu thúy cũng có chút không rõ trước hết nghe đến thạch động nói có thể cho đối phương đem mình mang đi nàng tâm một cái c h ầ m xuống ngay sau đó thạch động còn nói nữ nhân của hắn không ai dám đ o ạ n lại để cho nàng tâm một cái nhấc lên ngay tại hai người đều có chút ngây người lúc thạch động nắm lấy thời cơ khẽ vươn tay lại đem tiểu thúy cho kéo lại cũng không bung tay liền chăm chú lôi kéo dấu đã đến sau lưng công tử tiểu thúy kinh h ỉ địa kêu một tiếng ngươi còn muốn ta thạch động lườm nàng liếc nha đồn đốc ngươi là nữ nhân của ta ngươi rời đi người nào nấu cơm cho ta may ý p h ụ ca tiểu thúy đại hỉ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh hai tay ôm chặt lấy thạch động cánh tay hướng trên người hắn dựa vào càng chặt hơn đi một tí xú tiểu tử con mẹ nó ngươi dám đùa ta đồng lao tư thấy hai người đang tại bản thân mặt xuất sắc cân ái lập tức gã hướng gan bên cạnh sinh t r ừ n g hai mắt vung bình bát chén ăn của sư g vì vậy hắn đem lưỡng ngực lên chút nào không lùi bức địa chừng mắt đồng lao tứ lạnh lung tốt đồng lao tứ bên ta mới lời nói được rất rõ ràng ta là ngươi không chọc nổi tồn tại hiện tại hạn ngươi ba cái đếm ở trong lập tức xéo ngay cho ta nếu không ta liền không k h á c h khí một nói qua tiến lên một bước hai tiếp theo lại tiến lên một bước tiểu thúy dựa vào tại hắn trên thân theo chém đinh chặt sắt điểm số tâm đều say đã cảm thấy từ gia công tử thật sự là quá vai hùng rồi đã liền như vậy ác người cũng dám cứng rắn rạch cũng cùng theo từng bước một đi tới trong nội tâm cùng theo niệm ba nào biết được thạch động trong nội tâm rồi lại âm thầm tê u khổ nghĩ thẩm kéo mượn oai hùm đến cùng ống không dùng được a lập tức liền đếm tới ba rồi ngươi đặc biệt này ngược lại là nhanh lên lăn a chớ ép lấy ta thua đến ba a đ ế m tới ba ta mình cũng sợ hãi đồng lao tứ toàn bộ người đều sửng sốt hãn tại tông môn lâu như vậy còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có người dám như vậy cùng bản thân khiêu chiến cái này đầu chọc nhỏ bản tử nếu như không phải là có cái gì chỗ dựa làm sao dám như vậy ngang a đến cùng ngươi là đại gia hay ta là đại gia a hắn nhất thời sở không rõ chi tiết nắm đấm ngưng tại không trùng hai mắt thẳng tắp chừng mắt thạch động cũng không biết đến cùng có muốn hay không đánh tiếp đống nhiên có người ho khan một tiếng đã đủ rồi đồng đ ê u ngươi lui ra chỉ thấy trương chấp sự c h ấ p tay sau lưng đã đi tới núp ở sau quầy cái vị kia chấp sự thở dài ra một hơi trong lòng tự nhủ ngài l a o có thể tính đã đến nguyên lai、like、hắn phát hiện thế không ổn trước tiên hay dùng đưa tin phủ thông chi trương chấp sự thạch động cũng là trong nội tâm thở dài ra một hơi bằng không thật không biết như thế nào kết thúc à. đồng y ê u chẳng lẽ mặt mũi của ta ngươi cũng không cho thật muốn sẽ khiến ta báo cáo t r ư ở n g môn chỉ ngươi một cái bất kính tôn trưởng c h i tội trưng ơ chấp sự lệ quát một tiếng đồng y ê u hừ lạnh một tiếng chỉ một ngón tay thạch động cái mũi lạnh lùng thốt ngươi gọi thạch động đúng không ngươi đợi đấy lao tử cái này đi thăm dò lai lịch của ngươi nếu cha ra tiểu tử ngươi cho má một cái nhìn ta không thể chết được ngươi dứt lời hô điệu một trưởng vô vào tạm dịch c h ỗ trên cây cột chợt nghe két rồi một tiếng sửng sốt đem đùi thô mảnh gỗ cây cột cho lấy được vỡ vụn gỗ vụn mảnh bay loạn đem tiểu thúy hoảng hốt thét lên thạch động cũng là trong nội tâm cả kinh đồng b ưu cười lạnh hai tiếng nên ngang mà thẳng bước đi thậm chí không có nhìn nhiều t r ư ơ n g lập liếc thập phần địa kiêu ngạo t r ư ơ n g chấp sự nhìn hắn bóng l ư n g liếc sắc mặt cũng coi chút trầm đối với tạp dịch chấp sự nói cho vị này nha hoàn hoàn thành đăng ký do quản lý thạch động sau đó lại nhìn thạch động liếc ngươi một hồi tới tìm ta có mấy lời muốn nói rõ cho ngươi hai tay một gõng quay người đi ra tạp dịch chỗ một màn này hấp dẫn không ít đệ tử vây xem mỗi cái thần tình cổ quái đối với thạch động bên này chỉ t r ò địa nghị luận thạch động nghe được có chút tiếng nghị luận theo gió bay tới như là cái này tiểu hòa thượng hỏng b é tá đồng lao tứ hắn cũng dám gây đồng lao tứ biểu ra ra là tông môn trường lão so với ta trưởng môn sư phụ đ ố i phận đều cao a hắn chết chắc rồi thạch động trong lòng tim đập mạnh một cú n à m rãnh cái này đồng lao tứ trách không được như vậy n a n g a nguyên lai trên đầu có đại t h ủ a chính mình là chọc tới tiên nhị đại a không tiên đời thứ ba á ngoan ngoắn long đông giao hẹ xào hành tây bản thân có muốn hay không như vậy chút xui xẻo a cho tiểu thúy xong xuôi thủ tục hắn đi ra thấy trương chấp sự hai tay chắp sau lưng đã đợi tại chỗ hẻo lánh vì vậy đem tiểu thúy lưu lại ở một bên t i ể u xịu đầu đạp não địa đi tới thạch động vốn ta còn muốn đem ngoại môn q u ý củ với người thông báo một chút hiện tại nhìn qua không cần liền đồng bưu loại này không thể gây người ngươi đều chọc ta xem ngoại môn cũng không có ai bảo ngươi kiêng kỵ rồi chương chấp sự hay hắn một cái trầm giọng nói ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ vì một cái nhỏ tiểu nha đầu đi cùng đồng bưu cứng r ắ n gạch ừ thật không biết ngươi là thông minh còn là đồ ngốc thạch động lúc này trong nội tâm cũng có chút ảo não bản thân vừa rồi đem lời nói quá tuyệt chút nào quay lại chỗ trống đều không có không nghĩ tới đồng bưu lai lịch lớn như vậy thật là làm cho hắn nhức cả á i như thế nào đây hiện tại sau khi biết hối hận đi không ta không hối hận thạch động suy nghĩ một chút manh liệt ngầm đầu nhìn thẳng t r ư ơ n g chấp sự nói đại trượng phu làm việc đương có cái nên làm có việc không nên làm ta không thể trơ mắt nhìn xem tiểu thúy rơi vào miệng cọc nhận đ ộ n g lao tứ cái kia ác nhân khi dễ nếu như chấp sự đại nhân bởi vì này cái cửa trách ta ta đây thạch động tuyệt không hối hận ta nguyện gánh chịu hết thể hậu quả nói như vậy ngươi thực sự không hối hận trưng ơ chấp sự nhàn nhạt nhìn xem hắn lông mi lơ đ ã m c h ớ p chớp vâng không hối hận thạch động bất cứ giá nào rồi càng lớn tiếng mà nói sư phụ ngày đó hỏi ta tín ngưỡng là cái gì ta suy tính rất lâu ta cảm thấy được ta không có quá lớn tín ngưỡng ta chỉ muốn bảo hộ thân nhân của ta bằng hữu còn có hết thẻ ta quan tâm tốt đẹp sự vật nếu không mặc dù ta tu luyện được thần thông cái thế rồi lại buông tha cho hết thẻ ta quan tâm đấy kia tu tiên hừ không tu cũng được nói đến đây hắn nhỏ tay háo vung lên ánh chiều tả vung tại hắn trên thân dường như b ị kín một tầng k i m quang lập loệ quang huy nhượng cả người hắn thoạt nhìn đều lập loệ phát quang y ỉa nói hay lắm trưng ơ chấp sự hít sâu một hơi gõ nhịp tán thưởng ngài lao đây là không trách ta thạch động bị hắn phản ứng này cả được s ư ơ n g sở trưng ơ chấp sự cười ha ha trách ngươi sao có đừng nói là ngươi chính là lao phu vừa rồi cũng bị đồng b i ê u cái kia nhóc con cho tức giận đến quá sức thật muốn mặt tò viên quất h ắ n à? hay vẫn là ngươi thay lão phu mở miệng khí không sai không sai à? thân tinh có chút thoải mái a ha ha thạch động xấu hổ địa gãi gãi đầu t r ọ c trong lòng tự nhủ ngài lão như thế nào như vậy à? thiếu chút nữa bị lừa dối rồi bất quá nói ra trong nội tâm lời nói cũng hiểu được hăng hái tâm ý thập phần thoải mái tốt rồi kỳ thật đồng biu ê nhập lại không đáng sợ hắn chỉ là có một kim đan trung kỳ biểu ra ra ừ người này là ngươi trưởng môn sư phụ sư minh trưởng môn cũng phải kiêng kỵ hắn một chút trương chấp sự ngó ngó bốn bề vắng lặng đem đồng bưu lai lịch đơn giản cùng thạch động nói xuống nguyên lai phong thanh dương tại tông môn cũng không phải hoàn toàn định đoạn cái kia đồng lứa bây giờ còn có sư huynh đệ năm người phong thanh dương sắp xếp hành lao tứ đại sư huynh đã nguyên anh sơ kỳ đơn giản không hỏi thế sự cả ngày bế quan tu luyện nhị sư huynh dạo chơi bên ngoài đã vài thập niên không nghe thấy tin tức còn lại cái này tam sư huynh cũng chính là đồng bưu biểu ra ra một mực không có đột phá hậu kỳ t h o nguyên gần tính tình trở nên càng ngày càng quái đản bản thân vừa không có con nối dõi vì vậy đối với chính mình cái này biểu cháu trai đặc biệt cương triều lúc trước là đặt ở nội môn thế nhưng là tiểu tử này thật sự không đến điều tu vi ở bên trong cửa cũng xếp hạng cuối cùng có lần nhìn lén nội môn nữ đệ tử tắm rửa bị đám kia nữ đệ tử bắt được thiếu chút nữa không đánh chết phong thanh dương thập phần đau đầu lẽ ra kẻ này nên ba đao s á u động nhận đ ù a dỡn tông môn nữ đệ tử khiến trách bất quá có một kim đan trung kỳ biểu ra ra chỗ dựa dứt khoát dáng trước đi ngoại môn kết quả tiểu tử này ỉ vào tu vi ở ngoại môn hoành hành càng là vô pháp vô thiên đã ngược đ á i đã chết hơn nhiều tên tập dịch bất quá tiểu tử này cũng học tinh rồi đầu ngược đ á i tập dịch khi dễ cũng chỉ khi dễ tu vi không bằng hắn bối cảnh không bằng hắn đệ tử ngoại môn vì vậy mọi người giận mà không dám nói gì dần ra liền trở thành ngoại môn một phương bá chủ phong thanh dương mấy lần muốn khiển trách kẻ này bất quá trở ngại tam sư huynh trưởng lao thân p ậ n đơn giản cũng không dám trở mặt nghĩ đến có thích hợp cơ hội cho phóng ra ngoài đi làm chấp sự được vì vậy liền để lại cái này thì một cái thái họa hôm nay thạch động cứng rắn gạch người này trương lập ở bên cạnh đều nhìn ở trong mắt trong nội tâm thập phần thoải mái nếu không phải nhìn thạch động muốn chống đỡ không nổi nữa hắn còn phải nhiều hơn nữa nhìn một hồi nhuộm thạch động hảo hảo khí khí cái này đồng y ê u tốt rồi đồng y ê u tu vi đều là hắn biểu ra ra cho hắn đan dược rút lên đến đấy luyện khí tầng tám nghe rất dọa người thực chiến năng lực nhập lại không thế nào lợi hại chương chấp sự vỗ vỗ thạch động đầu vai nói nếu như ngươi đạt tới luyện khí tầng bốn lại l ĩ n h ngộ kiếm cương ngự pháp chi thuật ngươi chính là cùng hắn đánh một t r ầ u cũng sẽ không bị thua thiệt tiểu tử này đừng nhìn nội môn ngoại môn vòng một vòng lớn liền kiếm cương cũng không có l ĩ n h ngộ chớ nói chi là kiếm cương ngự pháp rồi thật sự là mất mặt à. nói qua thần tình thập phần xem thường kiếm cương ngự pháp đó là cái gì thạch động nhãn tình sáng lên tựa h ồ lại chứng kiến trước mắt a n h long long đẩy ra một phiến đại môn một mảnh chưa bao giờ tiếp xúc qua lĩnh vực bày ra ở trước mặt mình h h c đây là ngoại môn tinh anh đệ tử quy tắc còn ngươi nữa cuối năm trận thi đấu nhỏ danh đầu ban thưởng ngươi lấy về hảo hảo đọc đọc đi bên trong có quan hệ với kiếm cương cùng kiếm cương ngự pháp kỹ càng giới thiệu t r ư ơ n g chấp sự đem một cái bao giao cho trong tay hắn cười nói nếu như còn có nhìn chỗ không rõ mỗi tháng ban đầu nội môn tinh anh đệ tử gặp triệu tập ngoại môn tinh anh truyền đạo ngươi có thể tái đi hỏi hỏi truyền đạo sư huynh hảo hảo cố gắng lên trương chấp sự v ô vô hắn đầu vai thật sâu nhìn thoáng qua liền quay người rời đi thạch động bưng lấy bao bọc đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn lại là cảm động lại là hưng phấn trong lòng biết trương chấp sự lão đầu nhi này đừng nhìn mặt ngoài nghiêm khắc đáy lòng có thể thực không sai như thế chiếu cố bản thân nhất định là hướng về phía trưởng môn sư phụ kim mặt hắn nhìn lên cao vút trong mây lăng tiêu ngọn núi chính lúc này tựa hồ lại chứng kiến sư phụ hai tay lưng đeo đứng ở lăng tiêu các cửa sổ nhìn lên lấy mênh mông vân hải to lớn cao ngạo bóng lưng tựa hồ cùng toàn bộ lăng tiêu hòa làm một thể sư phụ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đấy thạch động trong nội tâm mặc niệm hận không thể lập tức bỏ qua cánh tay hung hăng lớn làm một cuộc tại đây ngoại môn q u ấ y một cái phong quyển vân tuôn ra đương tiểu thúy nương theo lấy hắn đi về lúc tiểu thúy nhìn xem hắn ý chí chiến đấu sụp sôi bộ dáng trong nội tâm đ ỗ n g nhiên cảm giác thập phần yên ổn hạnh phúc không biết nghĩ tới điều gì khuôn mặt nhỏ nhắn một đỏ lặng lẽ hướng thạch động bên cạnh lại nhích tới gần một ít đợi đến lúc hai người đi xa tạp dịch chỗ trong góc chuyển ra lý hổ hắn nhìn lấy thạch động bóng lưng trong ánh mắt hiện lên như độc xà âm t à n truy cập trang web a u d i o truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi ngoại môn q u ý củ về đến nhà tiểu thúy bị thạch động khuyên can mãi khuyên đi ngủ chính hắn tức thì không thể chờ đợi được địa mở ra bao bọc lật xem lên bên trong đồ vật chỉ thấy bên trong là hai bộ mới tinh ngoại môn tinh anh áo bảo có chút đẹp đẽ hào phóng yêu bài cũng thay đổi cái mới đấy khảm t ơ bạc nhìn qua sẽ không thông thường so với lúc trước ký danh đệ tử đất đất yêu bài quả thực cách biệt một trời một vực trừ lần đó ra còn có một lọ dưỡng khí đan một lọ dưỡng huyết đan ăn vào có thể bổ khí bổ huyết mặt khác lợi tức hàng tháng cũng lên tới mười miếng linh thạch để cho nhất thạch động yêu thích đấy là một thanh mang theo vỏ kiếm ô một kiếm ước chừng hơn một thức dài bằng gỗ thâm trầm hiện ra ô quang cầm ở trong tay nặng trịch đấy so với lúc trước kiếm gỗ đạo thật sự là súng bắn chim đổi pháo rồi hắn tiện tay rút ra nếm thử ngưng tụ pháp thuật liền cảm giác tiểu hỏa cầu thuật phóng thích so với trước kia thoải mái hơn đi một tí hơn nữa hỏa cầu màu sắc cũng tinh thuần chút ít thử hướng trong sân vung lên v a n h một tiếng nổ cái hố to uy lực so với trước kia lại mạnh một thành i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a n a a a a a a a a a a a a a a t a a a a a a a a a a a a a a a a a vây quanh thạch động q u ẹ o trái q u ẹ o phải vui dạo rực mà nói công tử cái này là ngoại môn tinh anh y phục đi nhìn thấy thực sảng khoái công tử ngươi mặc trên thật là đẹp mắt nha nhìn xem tiểu thúy phát ra từ nội tâm vui sướng thạch động trong nội tâm cũng rất đắc ý nắm nàng cái mũi nhỏ lại lắc hâm mộ đi ghen ghét đi hh ắ ắ các loại chờ quay đầu lại cũng cho ngươi đặt mua vài cái tốt quần áo cùng ta cùng đi ra cũng phải trang điểm được thật xinh đẹp mới tốt nhìn đi ai ôi ba tiểu thúy cái mũi lại lại g i a o động liền liền g i a o động hỏng á tiểu thúy bị g i a o động được cái đầu nhỏ c h ố n g lúc lắc tựa như nói chuyện cũng đứt quãng thế nhưng là trong ánh mắt vui sướng nhưng là không che giấu được được rồi nhanh lên giường ngủ đi lại không nghe lời liền đánh đòn á thạch động vung tay lên đem nàng cho đổi u rời đi đợi đến lúc tiểu thúy đỏ mặt chui vào c h â n về sau đem c h â n màn mơ hồ trên đầu chỉ lộ ra một đường nhỏ vụn trộm g i ò xét thay đổi quần áo mới thạch động phát hiện thạch động muốn quanh người nàng tranh thủ thời gian lại đem đầu cho bịt kín rồi thạch động không công phu để ý tới tiểu nha đầu tâm tư lúc này lòng tràn đầy đều là phát đại tài vui sướng hai con mắt trong đều là những ngôi sao nhỏ bởi vì hắn mở ra ngoại môn sổ tay nhìn qua cái thanh kia ôm một kiếm lại còn là danh xứng với thực hạ phẩm pháp khí đối với pháp thuật phóng thích có đặc biệt gia trì tác dụng giá trị tại năm mươi linh thạch Trừ lần đó ra danh đầu ban thưởng ngay tại bao phục phía dưới một đôi đen nặng nghề dày danh cứ gọi xuyên vân hoa cũng là hắn ạ phẩm pháp khí. Tiểu bồi sờ sờ vui dạo d ư ợ c địa đổi lại xuyên vân hoa đứng trong phòng pháp lực thúc giục kết quả vẹo một cái liền nhảy lên đi ra ngoài coi như hóa thành một trận gió đem hắn làm cho giật mình thích hướng cái tốc độ này về sau hắn càng chạy càng thoải mái thậm chí thả người nhảy lên lên trong sân tường vây ngang lấy thân thể chạy gớp vòng quanh tường vây chạy một vòng về sau hơi thở không gấp tim không nhảy chỉ là tiêu hao một chút pháp lực vậy mà hết sức nhẹ nhõm cái này xuyên vân hoa thứ tốt t a trong lòng của hắn cuồng hỉ vừa nghĩ lại liền nghĩ đến sư phụ thâm ý đây là nhìn mình bị lý hổ quỷ mị bộ cho khi dễ cố ý ban thưởng cho mình một đôi có thể để cao thân pháp dạy à. sư phụ ngươi đối với ta thật tốt quá thạch động nhìn lên bầu trời n h á y n h á y ánh mắt trong nội tâm cảm động hết sức cái này nghiêm trang trong nội tâm chứa cái t r e o chọc so với tiểu nhân sư phụ vì sao trong lúc lơ đãng lại gặp lén lút tấm người a đã có xuyên vân hoa cùng ô một kiếm thạch động tự giác thực lực lại tăng lên ít nhất ba thành lại cùng lý h ổ đối chiến bản thân chắc có lẽ không bị động như vậy rồi nghĩ tới lý h ổ cái này địch thủ còn có mới kết thù đồng lao tứ thạch động liền trong nội tâm trầm xuống tranh thủ thời gian nhảy ra ngoại môn q u ý củ tỉ m ỉ địa đ o ạ qua ngoại môn tấn chức nội môn điều kiện là đạt tới luyện khí hậu kỳ cũng chính là luyện khí kỳ tầng tám trở lên hoặc là có đặc thù cống hiến người cũng có thể đặc biệt đ ể bạt chứ lần đó ra còn phải l ĩ n h nộ kiếm cương nói cách khác hai điều kiện phải đồng thời đạt tới mới có thể tấn c h ứ c nội môn kiếm cương là cái gì đây kiếm cương chính là kiếm cương khí là đem pháp lực thông qua nào đó phương thức gáp xúc sau đó lại mượn nhờ linh kiếm phóng xuất ra nói cho cùng là pháp lực cao cấp vận dụng cái gọi là kiếm cương thi pháp liền chỉ dùng kiếm cương thúc d i ụ c pháp thuật bởi vì pháp lực thăng cấp làm kiếm cương có thể n g h ĩ kiếm cương thi pháp uy lực gặp đáng sợ đến bực nào nhìn đến đây thạch động hồi tưởng lại tại nhập môn khảo hách lúc vị kia lăng kiếm sơn hắc y tu sĩ trên m ũ i kiếm phun ra ba tấc kim mang một kiếm chặt đứt đối thủ cánh tay phải là kiếm cương ngự pháp rồi thạch động vẫn còn nhớ đến lúc ấy cái kia kim mang sáng chói chói mắt hầu như không thể nhìn thẳng cái kia lăng lệ ác liệt sát khí mặc dù rời đi thật xa cũng có thể cảm nhận được thạch động lập tức hào hứng nổi lên tranh thủ thời gian tiếp tục xuống lật Tập trong nhắc tới ngoại môn có hai nơi là quan trọng nhất tu tràng ngoại cho, nhắc môn nơi quan luyện hai có làm là kiếm cương hồng lô cùng kiếm cương luyện ô cùng cương kiếm l khí tháp cảm nhận được thì à n t â n như tảng thân, lớn kiếm khí là đương lĩnh ngộ kiếm cương về sau vì luyện tập kiếm cương thi pháp cần ở bên trong cùng các loại khôi lỗi thu máy chiến đấu ngoại môn tinh anh đệ tử cuối năm khảo hạch thực sự không phải là trận đấu mà là trực tiếp khảo sát kiếm cương luyện khí thấp chiến đấu thành tích bài danh càng cao tức thì thành tích càng tốt mặt khác một bộ phận thành tích thì là nhìn tông môn nhiệm vụ làm được như thế nào cả hai chung vào một chỗ tức thì là một gã ngoại môn tinh anh đệ tử cuối năm khảo hạch thành tích nếu không phải có thể đạt tới sáu mươi phân trở lên tức thì phán làm thất bại cần phải tiếp nhận tông môn khiến trách có ý tứ có ý tứ cái này khảo hạch phương thức không sai thạch động âm thầm gật đầu rõ ràng loại này khảo hạch có rất lớn tự do độ có thể tự do an bài thời gian của mình so với ký danh đệ tử chiến đấu khảo hạch thật sự là tự do nhiều lắm bất quá hán tuyệt sẽ không cho là khảo hạch này thoạt nhìn tự do sẽ rất đơn giản ý định ngày mai sẽ tranh thủ thời gian dọn đi ngoại môn tinh anh đệ tử chỗ ở bắt đầu mới tu luyện sinh sống buổi tối thời điểm tiểu thúy cũng t ỉ n h ngủ thạch động trong sân làm một nồi thịt dê mời h á c nhân trần dương cùng trương địa tới dùng cơm làm vì chính mình thăng quan trước cáo biệt sau này hắn sẽ ngủ ở ngoại môn tinh anh chỗ ở chỗ đó linh khí càng r ồ i dào một ít cùng trần dương cùng trương địa sẽ không ở cùng một chỗ bất quá h á c nhân là uy tín lâu năm tinh anh đệ tử sau này cùng hắn đi đi lại lại gặp càng nhiều một ít mọi người chẳng biết tại sao đều có chút thương cảm có thể nghĩ theo mỗi người tu luyện tăng lên có người càng chạy càng cao càng chạy càng xa có lẽ cùng mình khoảng cách cũng càng lúc càng lớn hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào tái tụ họp hôm nay khỏi cần phải nói đầu tự tình huynh đệ mọi người không say không về thạch động dơ lên cao cao chén rượu lại một đêm kéo qua tiểu thúy mặt khác khánh trúc huynh đệ mới thu tiểu nha hoàn các ngươi liền hâm mộ ghen ghét đi hặc hờ c h h à à à số tiểu tử cái gì đầu tự tình huynh đệ ta xem nửa câu sau thật sự đi h á c nhân cười mắng một tiếng dẫn tới mọi người cười ha h a tiểu thúy mắc cỡ khuôn mặt đ ỏ bừng đoán xem trận chung kết chúng ta tổng cộng thắng bao nhiêu hát nhân uống xong say rượu thần thần bí b í xuất ra một cái túi lơn quấn mở ra nhìn qua đều là sáng long lanh linh thạch đem ba người cả kinh đều là hô to một tiếng tổng cộng lật ra gấp ba thạch động một trăm năm mươi linh thạch trần dương cùng trương địa thêm cùng một chỗ chín mươi linh thạch tự chính mình nha hắc hắc hai trăm mười linh thạch hắc nhân cười hì hì nói hoa như vậy lợi nhuận a ba người đều là kinh hỉ kêu to đó là đương nhiên lần này đều là mượn thạch động ánh sáng chúng ta mấy cái mới có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận cùng một chỗ kính thạch động một ly h á c nhân cười ha hả địa giơ chén rượu lên một đêm này bốn người ngoại trừ trần dương trọng thương khôi phục ở bên trong không có uống bao nhiêu rượu thạch động ba người đều uống rượu say thạch động thậm chí nhảy lên cái bàn ôm đồng dạng say khước h á c nhân cùng trương đ ị a hát lên chân tâm anh hùng vậy đơn giản máu nóng ca từ cái kêu nhịp đập kích tình giai điệu nhịp điệu còn có ca khúc bao hàm tình huynh đệ đem mấy người thiếu niên đều cho thật sâu đả động rồi tiểu thúy nhìn xem thạch động vừa ca vừa nhảy múa phối hợp cái kia cái quang lưu lưu lớn đầu t r ọ c chẳng biết tại sao muốn cười vừa muốn khóc nghe nghĩ đến ca tử nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ ánh mắt loe sáng không uống rượu nhưng cũng có chút say toàn lực ứng phó trong lòng chúng t a m g ộ n g không trải qua mưa gió như thế nào thấy cầu vồng không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công nắm chắc sinh mệnh trong mỗi một lần cảm động cùng âu hiếm bằng hữu nhiệt tình ôm nhau n h ư ợ n g thật lòng lời nói cùng vui vẻ nước mắt tại ta và ngươi đ ấ y lòng lưu động chương năm mươi mốt thanh dương luyện thần quyết ngày thứ hai nhanh buổi t r ư a lúc thạch động mới tỉnh lại thật sự là đêm qua uống đến có chút lớn lúc này đầu đều có chút chóng mặt đấy nhìn đến tu vi của mình còn là chưa đủ sâu à, uống chút rượu sẽ say thành như vậy đương nhiên cũng trách h á c nhân làm cho rượu này là một loại linh i ể u có cường thân kiện thể công hiệu mặc dù chỉ là thấp nhất đẳng cấp linh i ể u nhưng không chịu nổi uống nhiều quá giống nhau gặp say đ ó à. tiểu thúy đã sớm thủ ở một bên gặp hắn say rượu đau lòng địa cho hắn nâng trên một ly tỉnh rượu trà lại cầm khăn lâu ngớt cho hắn lau lau mặt và tay thạch động uống xong tỉnh rượu trà nhắm mắt chậm rãi v ậ n khí đợi đến lúc pháp lực tại quanh thân đánh cho hai chuyện há miệng ha ha một tiếng phun ra một cỗ nồng đậm mùi rượu nhưng là dùng pháp lực đem lưu lại rượu cồn bức cho ra hơn phân nửa lập tức cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều tiểu thúy không đề phòng vừa vặn nghe thấy được hắn phun ra cái này cô cao đậm đặc mùi rượu ư n một tiếng đầu một chóng mặt vịm cái chán mềm co quắp ngã xuống giường khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tia đỏ hừng thạch động hắc hắc cười nhạc một tiếng lại nói tu tiên thật là tốt a cái này không phải là trong truyền thuyết phi hoa trích diệp bật hơi giết người a không say người sao dùng chiêu thức ấy làm điểm gió cao ngực đen sóng phượng dẫn điệp tu tu sự tình đừng đề cập có bao nhiêu cho lực hờ à à à đương nhiên thạch động cũng chính là trong nội tâm thi tiện như vậy một cái thật làm cho hắn đi làm cái hái hoa dâm tặc hắn còn cảm thấy quái dị mất mặt đấy thò tay cho tiểu thúy đắp chăn lại thuận tay méo nhéo, nhéo nàng cái mũi nhỏ thạch động nhẹ chân nhẹ tay trong lòng đất chỉ thấy trên bàn tiểu thúy đã chuẩn bị xong tấm lòng yêu mến bữa sáng một chén cháo gạo khác nhau điểm tâm còn có hai cái nước trứng luộc tại say rượu sau đó có t h ể ăn được như vậy thanh đạm bữa sáng nói do tiểu nha đầu thực phí hết lần tâm tư thạch động ăn một nửa còn lại một nửa đem thả hâm lại trong lưu lại các loại chờ tiểu thúy tỉnh ngủ ăn nhìn xem tiểu nha đầu hơi thở nho nhỏ ngủ được thâm trầm bộ dạng thạch động trong nội tâm cảm thấy một k i a hạnh phúc trước kia là một người sinh hoạt tốt cùng hỏng đều được bản thân khiêng hiện tại bất đồng tiểu thúy thật giống như người nhà của mình sẽ chiếu cô săn sóc bản thân bản thân đụng phải khó khăn nàng cũng sẽ không rời nửa bước địa thủ đang nhìn mình có lẽ đây chính là nhà cảm giác đi thạch động vuốt vuốt cái mũi bước đi ra phòng nên đón vào đông ánh mặt trời trong sân đánh cho bộ thái cực quyền đây là đại học khóa thể dục lúc học đấy hiện bởi vì tăng lên thực chiến năng lực hắn quyết định theo luyện thể bắt đầu thân thể là cách mạng tiền vốn tương lai nếu có cơ hội hắn còn ý định cầm một bộ tốt luyện thể công pháp thái cực q u y ề n đánh xong toàn thân khí huyết tràn đầy thạch động cảm giác hết sức thoải mái nhìn nhìn thời gian đã qua buổi trưa hôm nay là không kịp dọn đi ngoại môn tinh anh đệ từ chỗ suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nhớ lại sư phụ cho thị phá thiên kinh cải tiến ngọc giản quên cho trương địa rồi tranh thủ thời gian nhảy ra đến lời đầu tiên mình nhìn một lần lại nói sư phụ nếu như ủy thác hắn chuyển cho trương địa tự nhiên ám chỉ hắn có thể thuận tay học một cái cái này nhìn qua chính là hơn một canh giờ sau khi xem song thở dài ra một hơi thạch động cảm thấy có đại thu hoạch đối với bao thực kiếm ý cũng có càng thêm thấu triệt hiểu nguyên lai、like, bao thực kiếm ý mặc dù là một cái tiểu giả kiếm ý nhưng nó nếu như tiếp tục tiến d à i nhưng là có cơ hội l ĩ n h nộ một cái trung giả kiếm ý thần niệm kiếm ý thần niệm kiếm ý thế nhưng là danh xứng với thực dùng thần niệm công kích giết địch cường đại kiếm ý t ỷ như hóa thần là kiếm thần niệm xuất hiếu phân thần đại pháp vân vân những thứ này thần thông đều cần thần niệm kiếm ý với tư cách căn bản mà b a o thực kiếm ý làm cho người ta cảm thấy chỉ ăn một hột cơm liền no bụng thậm chí có nôn mửa hiện tượng kỳ thật đều là tác dụng tại người ý thức lên làm cho người ta cảm giác mình ăn no rồi muốn nôn mửa thậm chí muốn nói phân vân vân nói trắng ra là đây cũng là nhận lấy thần niệm công kích mà phong thanh dương cải tiến ngọc giản chính là nhượng t r ư ơ n g địa đem tư tưởng b u n g ra tưởng tượng một con kia vô hình đại thủ cũng không phải bóp tại đối phương dạ dày lên mà là đem toàn bộ người đều bóc ở thậm chí vô hình đại thủ còn có thể nắm thành quả đấm quay đầu đem người h u n g h ă n g một b ữ a cái này mới thật sự là thạch phá thiên kinh theo ngọc giản kèm theo lên một người tu luyện thần n i ệ m nho nhỏ công pháp danh gọi thanh dương luyện thần quyết đương nhiên chính thức luyện thần quyết danh dương thiên hạ phong thanh dương cũng không có đây chỉ là hắn căn cứ từ mình lý giải là luyện khí kỳ nhỏ tu sĩ biên soạn một cái nhập môn cấp luyện thần quyết quan danh thanh dương lấy bày ra cùng chính thức luyện thần quyết khác nhau cái này có thể là đồ tốt ta có thể nghĩ thần nghiệm cường đại rồi phong thích pháp thuật cũng muốn dễ dàng rất nhiều hơn nữa bình thường tu sĩ căn bản cũng không có luyện thần thuật nếu như hắn có thể nằm giữ đang cùng cùng giai tu sĩ khi chiến đấu liền lại thêm một đường lá bài tẩy thạch động không khỏi kích động xem ra đây cũng là bản thân vị kêu bên ngoài lạnh tâm nóng sư phụ vô thanh vô tức cho mình vừa ấm một chút đi lúc này chiếu vào thí luyện một phen đại khái một lúc lâu sau thần nghiệm hao tổn được sạch sẽ thạch động cảm thấy hết sức mệt mỏi nằm sấp ở trong viện trên bàn đá bất chi bất giác địa ngủ rồi đợi đến lúc nửa đêm tỉnh lại phát hiện đã nằm ở trên giường trên thân cũng đắp lên chăn màn nghĩ đến là tiểu thúy đem mình cho dịu vào đến đấy ha ha cười cười nhắm mắt cảm thụ trong đầu thân nghiệm phát hiện so với tu luyện thanh dương luyện thần quyết lúc trước thoáng có chỗ tăng trưởng sảng khoái tinh thần hết sức thoải mái tốt lắm xem ra cái này thanh dương luyện thần quyết trường kỳ tu luyện tất nhiên thần n i ệ m phóng đại có tuyệt đại chỗ tốt、ra. ngay kế tiếp sáng sớm thạch động đem ngọc giản giao cho trương đ ệ u nhỏ giọng dặn dò hắn không nên tiết lộ cho người khác biết rõ trương điệu biết được đây là sư phụ tự tay t r u y ề n giao lập tức kích động quỳ xuống hướng về lăng tiêu tông chủ ngọn núi phương hướng cung kính dập đầu ba cái khai báo việc này thạch động không tiếp tục lo lắng dặn dò trương đ ệ u chiếu cố tốt trần dương hảo hảo tu luyện ước định nửa năm sau cùng đi ra làm tông môn nhiệm vụ ba cái tiểu đồng bọn phất tay b i ệ n d i ệ n chia tay trong lòng đều có không mớn dù sao theo nhập môn cùng một chỗ phấn đấu đến hôm nay đã trải qua nhiều cái khó khăn khảo nghiệm nhất là phương hạo muốn giết trần dương đả thương trương địa chết thảm ở cùng thạch động trận chung kết trong đó tư vị hồi tưởng lại không khỏi làm cho người thổn thức trở lại chỗ ở tiểu thúy sớm đã thu thập xong bao p h ủ c ù n g thạch động một người một cái con tốt k ề vai sắt cánh đi ra cái này ở một năm phòng nhỏ phòng bên ngoài chẳng biết lúc nào vây quanh thật nhiều nhóm này nhập môn tân đệ tử gặp hắn ra ngoài ngay ngắn hướng chắp tay hô to cung chúc thạch sư huynh thăng trước ngoại môn tinh anh nhìn qua thạch sư huynh từng bước thăng trước phát đạt ngày chớ để đã quên chúng ta cùng nhóm nhập môn huynh đệ tỉ mội nhìn qua nhiều người thiếu niên ánh mắt tha thiết tuy nói cái này không khỏi có chút nịnh nọt ý vị nhưng vẫn là n h ư ợ n g thạch động đắc ý bên trong có chút cảm động phất phất tay nói đa tạ các vị mời tất cả mọi người trở về đi phần t ì n h nghĩa này huynh đệ tâm lĩnh tương lai có cơ hội tất nhiên gặp dẫn một chút đấy tạch tạ t h ạ sư huynh á chúng đệ tử lại là cùng kêu lên hô to nhập lại có một người bước nhanh về phía trước cho thạch động đưa lên một phong bọc giấy a、ah、ha ha các ngươi làm cái gì vậy thạch động ngoài miệng khách khí kỳ thực sởi không chút khách khí rất nhanh sau khi nhận lấy lấy tay sở đoán chừng bên trong ước chừng linh thạch năm mươi khối cũng coi như không lớn không nhỏ buồn bán l ờ i một khoản lúc này thu nhập trong tay háo đối với mọi người cười hì hì, hì vừa chắp tay núi xanh còn đó nước biết chảy dài chúng ta sau này còn gặp lại cười ha ha hai tiếng mang theo tiểu thúy rời đi đi vào giữa sườn núi tinh anh đệ t ử chỗ ở phát hiện phòng ở so với trước trọn vẹn lớn hơn gấp ba có hơn chia làm buồng trong cùng gian ngoài trong phòng bày biện cũng chú ý không ít trong sân có hoa có cỏ ngoài phòng phong cảnh ưu nhã đứng ở giữa sườn núi có thể chứng kiến lăng kiếm sơn một đường nước rơi còn có chim bay lăng không quả thực lịch sự tao nhã quan trọng nhất là nơi đây linh khí so với trước kia tràn đầy không ít tin tưởng ở chỗ này tu luyện một ngày có thể chống đỡ trước kia hai ngày rồi điều này làm cho thạch động có chút cảm thán trách không được tu tiên trên đường người người vót nhọn đầu trở lên b ò như không những chỗ tốt này người nào đặc biệt này l i ề u mạng à. t r ì n h đốn sẵn sàng và o ở về sau hắn mở ra cái kia bọc giấy chỉ thấy bên trong quả nhiên là năm mươi khối linh thạch còn có một t r ư ơ n g danh sách phía trên nhóm g i a nhóm này tặng lễ đệ tử tên cùng với mỗi người hạ lễ có bao nhiêu cũng không lý minh cùng đàm kiệt ở phía trên thạch động đang buồn mực bỗng nhiên ngoài cửa có người gõ cửa thạch sư huynh thạch sư huynh có ở đấy không trong i Minh cùng kiệt tới chơi, vui liền cười hai người tiền tiểu ể u huynh muốn xuống đệ đảm đến động đem đón đến, mệnh tiểu thúy bày xuống một bàn tiệc Lý là mừng mừng một cùng thăng bàn chúc thạch chức Thật tháo, tháo Thạch hì hì thúy tào tào sư sự bày A. A. ư người uống lên rượu ợ u uống cùng lên đến. hai r t bữa tiệc hai người đều biểu đạt a y n ấ y nói mình trước kia có mắt như m ù có chỗ đắc tội mời nhiều hơn thông cảm nhập lại riêng phần mình dâng linh thạch hai mươi khối thạch động con ngươi chuyển một cái liền minh bạch phương hạo ngược lại rồi ngoại môn nhóm này tân đệ tử ở bên trong lấy bản thân là nhân tài kiệt xuất hơn nữa còn có trần dương cùng trương địa hai cái huynh đệ h á c nhân sau l ư n g chỗ dựa nghiễm nhiên không thể bỏ qua một phương nhỏ thế lực rồi hai người này cũng không phải người ngu tự nhiên muốn nhiều hơn đ ị n h bợ rồi tuy rằng lý hổ cũng biểu hiện rất mạnh thực lực nhưng hắn tính t ử â m chầm ưa thích độc lai độc vãng chúng đệ tử không lớn dám tới gần hắn vì vậy đều đến đ ị n h nọ tương đối hiền hòa khéo đưa đẩy chính mình rồi suy nghĩ minh bạch này đoạn thạch động cùng hắn lưỡng hanh cấp một phen giả y ứng phó một cái liền lúc lại, linh lệ ly lợi linh người Đợi giường khẽ đếm, đánh cuộc tiền hồi thi tiền đi người tiền biểu đến. đến đóng ngã xuống đánh trận nhỏ danh thưởng tân hơn nữa còn có cùng tháng lợi tức hàng tháng 10, tổng cộng đem đưa đem đếm, đấu đầu đệ đảm theo cho cửa thạch cuộc có tức thạch hữu khẽ báo ra. tử sở đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ chính là ở ngoại môn trong tinh anh cũng là một phương nhỏ thổ hào rồi đem cái thạch động mừng được mặt mày hớn hở tiểu thúy nhưng có chút dầu dĩ không vui công tử ngươi chuyện gì người linh thạch đều thu thiếu nhiều người như vậy t ì n h tương lai có thể như thế nào còn a thực tế cái kia lý minh ánh mắt â m hiểm đấy nhìn qua cũng không phải là người tốt thạch động h ạ c h ạ c cười cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn yên tâm đi cái này là đạo lý đối nhân xử thế ta nếu không thu lộ ra xem thường bọn hắn thu bọn hắn mới sẽ cảm thấy ta bình dị gần g u i hơn nữa ăn cái này một bộ về phần người nào nên thiệt tình đối đãi người nào ứng phó một cái coi như xong ta tâm lý nắm chắc sẽ không bị thùa thiệt đấy tiểu thúy truyền buồn làm vui vỗ tay cười nói ta biết ngay công tử tự hiểu rõ xem ra ta là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi ngươi nha ngươi là lấy tiểu nha đầu c h i tâm độ ta đường đường nam tử hán c h i bụng thạch động liếc nàng một cái chương năm mươi hai kiếm cương hồng lô thượng ngay kế tiếp sáng sớm tỉnh lại thạch động cho tiểu thúy lưu lại hai quả linh thạch mua thức ăn mua thịt Khi、thật theo tạp dịch chỗ mua sắm mấy thứ này căn bản hao phí không là cái gì linh thạch bình thường một linh thạch có thể đổi một trăm lượng bạc dùng cho cùng thế tục phạm nhân giao dịch những bạc này coi như là tiểu thúy nhảy chân hoa cũng xài không hết chỉ là không chịu nổi hiện tại thạch động tài đại khí thô một hai khối linh thạch căn bản không để vào mắt rồi ngoại trừ cái này bên ngoài trả lại cho tiểu thúy lưu lại kiếm ý quyết dưỡng khí tâm kinh cùng một lọ dưỡng khí đan dặn d o nàng lời đầu tiên mình nếm thử tu luyện nếu là có thể lĩnh ngộ kiếm ý tức thì có thể chính thức bước lên con đường t u tiên nếu không quyền làm cường thân kiện thể cũng có thể đem cái tiểu nha đầu thích hỏng mất thạch động ý định trước tiên là nhượng chính nàng lục lọi nếu là thật sự không thể lĩnh ngộ kiếm ý đợi đến lúc đem đến thực lực của chính mình cường đại rồi cho nàng loại ra một cái đạo quả ăn cũng không phải là không được chỉ là muốn tiên khảo nghiệm nàng tâm tính không có vấn đề mới được còn nhiều thời gian chậm rãi khảo nghiệm rồi hay nói thạch động ăn mặc tinh anh đệ tử bộ đồ mới một đường đi vào kiếm cương hồng lỗ chỗ là tại hậu sơn một chỗ trong sân cốc vị trí có chút tẩn ấp trên đường đi đều là thần thái trước khi xuất phát vội và ngoại môn tinh anh cùng nội môn đệ tử mọi người xem đến hắn bộ dạng này mặt lạ hoắc đều là thoáng đánh giá một cái bất quá rất nhanh liền ý thức được hắn hẳn là gần đây để bạn đi lên ngoại môn tinh anh bởi vậy cũng không có người cùng hắn chủ động chào hỏi thần tình đều có chút lạnh lùng thạch động trong nội tâm liền có chút mất hứng một ngày trước theo ngoại môn ký danh đệ tử chỗ ly khai là bực nào náo nhiệt hầu như sở hữu tân đệ tử đều chèn phá đầu đến t i ễ n đưa hắn ai ngờ lại tới đây lại vẫn muốn lại lần nữa người làm lên nhưng hắn cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm nôn rãnh dù sao đi ngang qua những thứ này sư huynh từng cái một pháp lực thâm hậu lúc đầu đều là luyện khí bốn năm tầng trở lên không đem hắn một cái luyện khí tầng hai nhỏ tu sĩ để vào mắt cũng là có thể lý giải đấy hiện tại muốn làm đấy chính là nỗ lực tu luyện hay mau đem thực lực nâng lên đi mới có thể tại đây ngoại môn tinh anh trở nên nổi bật ta kiếm cương hồng lô hình giống như một tòa to lớn hỏa lò chiếm diện tích nước t r ư ừ n g hơn nghìn trượng cổ kính nhìn thấy khí thế rộng rãi thạch động đi vào về sau lập tức có một gã chấp sự ngăn lại hắn không khách khí hỏi đang làm gì tiền bối ngươi mạnh khỏe đệ tử thạch động đến đây kiếm cương hồng lô tu luyện thạch động cung kính thi lễ chính lên bản thân thân phận yêu bài cái kia chấp sự cao lớn thô k ệ n h chính là làm ộ t gã lưu lại dâu quai non trắng hán nghiệm qua hắn yêu bài không có vấn đề liền đ ỉ n h đạc mà nói người mới đúng không cái quy củ này hiểu hay không là người mới kính xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn thạch động cười hì hì đấy thuận tay lấy ra một quả linh thạch đẩy tới cái kia chấp sự căn bản cũng không tiếp hắn linh thạch lạnh lùng nói đây là cửa chính đầu cung cấp nội môn đệ tử ra vào ngươi với tư cách mới ngoại môn tinh anh chính là thấp nhất thân phận cần phải từ cửa hồng tiến tranh thủ thời gian đi đi nói qua vung tay lên thần tình có phần không kiên nhẫn thạch động trong nội tâm nôn ránh ni mã nơi đây thế nào còn phân đủ loại khác biệt đây nhưng mà cẩn thận tưởng tượng kiếp trước không cũng giống như vậy nha có chút câu lạc bộ tư nhân không quan hệ căn bản là vào không được h ú n g chi tu tiên thế giới càng chú ý trưởng ấu tôn ti rồi lặng lẽ quét một cái chấp sự này pháp lực nghiễm nhiên cùng đồng lao tư không sai biệt lắm nói cách khác ít nhất cũng là luyện khí tầm tám thạch động trong nội tâm nôn ránh ngươi cái này điệu bộ cho ta chờ các loại chờ ta trên thực lực đã đến ngươi chính là tám d ơ lên kiệu lớn d ơ lên ta ta cũng không tiếc được từ nơi này đi h ừ lúc này có một gã ăn mặc ngoại môn tinh anh hầu hạ tuổi chừng chừng hai mươi tuổi mi tâm mọc lên một viên nốt ruồi thanh niên đã đi tới cái kia chấp sự liền vội vàng tiến lên chắp tay vương sư huynh ngài đã tới mau mau bên trong người nhị nguyên kiếm cương thất đã vì người chuẩn bị xong bộ dáng có chút tân c ẩ n thanh niên kia ừ một tiếng đem hai khối linh thạch để vào trong tay hắn ánh mắt lơ đã quét thạch động liếc liền nên ngang địa đi vào thạch động thấy được xứng sở nghĩ thầm cái này người cũng là ngoại môn tinh anh như thế nào hắn có thể đi bản thân liền không thể đi vào a chấp sự này như thế nào còn làm hai bộ tiêu chuẩn còn có nhị nguyên kiếm cương thất là có ý gì cái kia chấp sự thấy thạch động xứng sở cũng không đi tâm niệm chuyển một cái lập tức đã minh bạch cười lạnh một tiếng cái này vị đệ tử chẳng lẽ ngươi muốn cùng bên trong vị kia ra so với sao nói cho ngươi biết hắn gọi vương tiến đã là uy tín lâu năm ngoại môn tinh anh gần nhất vừa mới đột phá luyện khí tầng tám qua hết năm có thể tấn chức nội môn rồi hừ hừ nói ra hù chết ngươi hán thế nhưng là ngoại môn tinh anh có đếm được mấy cái lĩnh nội nhất nguyên kiếm cương hiện tại đang tại tìm hiểu nhị nguyên kiếm cương ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương ngươi có thể cùng nhân ra so với sao còn không mau đi thạch động trong lòng tức giận như thế nào nịnh nọt tiểu nhân khắp nơi đều có chính mình không nghĩ qua là lại đụng phải một cái thật muốn miệng rộng đi quất hán bất quá suy nghĩ một chút gần nhất phiền toái không ít sư phụ cũng làm cho mình nhiều tính tâm dưỡng khí gặp chuyện không nên vọng động liền xung chấp sự này trợn trắng mắt vứt bỏ một câu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn chúng ta cấy lửa khán sướng b u ồ n chờ xem liền hai tay một q u õ n g lắc lư lắc lư rời đi n g ẹ n được cái kia chấp sự thẳng s ư ơ n g s ở nghĩ thầm tiểu tử này như thế nào một bộ một bộ đấy nghe còn rất đọc thuộc lòng a vòng thật lớn một vòng thạch động mới tại mặt bên đã tìm được một cái cửa nhỏ một cái lao đầu ngồi thẳng ngủ gà ngủ gật thạch động đưa cho hắn một quả linh thạch lao đầu chỉ chỉ trên tường quy tắc lại khép lại lấy tay háo đã ra động tác ngủ gật thạch động có chút tức giận xem ra cái này cửa hông có rất ít người tiến a lão nhân này căn bản cũng không quản sự đành phải bản thân đụng lên nhìn quy tắc nguyên lai、like、kiếm cương hồng lô chia làm bảy tầng càng hướng xuống địa tâm chi khí càng mạnh mẽ mãnh liệt bình thường luyện khí sơ kỳ nhỏ tu sĩ chỉ có thể vào vào tầng thứ nhất tu nhất luyện nguyên kết giao một quả linh thạch về sau liền có thể lĩnh một tấm bảng tiến vào bên trong một ngày sau ra ngoài trả nợ n h ấ thách nguyên kiếm cương kiếm p ò n tổng cộng g có i mỗi gian a làm là một vòng, vòng phòng chính động ế khiết, m tâm tự trong tinh tổn Thách nhiên càng hướng bên trong địa tâm chi khí càng khiết, gian phòng sử dụng phí tổn cũng càng chi khí phí cao. địa đ sử nhìn qua bên trong ba vòng bài tử một người cũng không còn rồi xem ra đều bị thực lực càng mạnh hơn nữa nội môn đệ tử hoặc ngoại môn tinh anh cho cướp đi về phần bên ngoài một vòng cũng chỉ còn lại có ba tấm bảng nam rãnh như vậy nóng này a hắn nhìn qua tranh thủ thời gian hái được cái ba mươi lăm bài tử đi vào sợ tiến đi trễ không địa phương một vào bên trong không khí lập tức nóng rực lên đợi đến lúc vòng quanh vòng ngoài hành lang tìm được gian phòng ba mươi lăm dùng bài tử ở phía trên quét qua lập tức một hồi rung động cuồn cuộn phía trên pháp thuật cấm chế mở ra lộ ra cửa vào hô một cái một cô nóng rực sóng khí từ bên trong tuấn ra thạch động tranh thủ thời gian vận khởi pháp lực lúc này mới có thể chống đỡ được mang t ỏ m ỏ tâm tư đi vào rung động từ phía sau khép kín thạch động đánh giá một cái gian phòng chỉ có một t r ư ợ vông trên mặt đất bày biện một cái bồ đoàn tứ phía vách tường tối tăm mở mịt đấy đều là pháp thuật cấm chế chính giữa trên tường là một cái chỉ đỏ hội chế phiền phức t r ậ n văn bên cạnh viết lấy nhất nguyên kiếm cương đ ổ năm chữ to trước đây thạch động liền có điều giải cái gọi là tìm hiểu kiếm cương chính là khoanh chân ngồi ở chỗ này dùng thân n i ệ m nhìn chằm chằm vào trên tường t r ậ n văn dùng pháp lực mô phỏng vẽ nếu như có thể một hơi hội chế thành công tức thì tỏ vẻ cái này nhất nguyên kiếm cương đ ã nằm giữ mọi nơi nhìn xem không tiếp tục cái gì cổ quái t h ạ c h động ôm thử nhìn một chút tâm tư liền khoanh chân ngồi xuống hít sâu một hơi phun ra bình phục một cái tâm thần liền hai mắt ngưng mắt nhìn ở đằng kia trận văn lên thế điểm bắt đầu thuận theo chỉ đỏ điều động pháp lực vẽ ai ngon ờ -N một cái một c ỗ trọng lực mánh liệt đáp tại hắn trên thân đem hắn ép tới đùng chít chít một cái nằm dạp trên mặt đất coi như là không hề nhìn chằm chằm vào cái kia trận văn nhìn chương á i lại này trọng lực lại vẫn lực k ô không n Nàm ránh. này canh cổng bang tử thế nào cũng không đề cập tới tỉnh g hủy thế bỏ. một Cái cập cái tới ta A. láo tử đề năm mươi ba kiếm cương hồng lô hạ thạch động nằm d ạ p trên mặt đất âm thầm vật khí đem pháp thuật hộ i cháo phóng xuất ra lập tức thân sức ép lên buông lỏng d ầ m g ì d ầ m g ì theo trên mặt đất bỏ lên bất quá chung quanh không gian áp lực còn tiếp tục tác dụng tại pháp thuật hộ cháo lên có thể chứng kiến pháp thuật hộ cháo rung động giống như hơi hơi rung rung thạch động âm thầm hiếu kỳ không biết cái này kiếm cương hồng lô rút cuộc l ạ như thế nào tu luyện lần này cẩn thận từng ly từng tý địa chăm chú vào trên tường cái kia t r ậ n văn thuận theo chỉ đỏ lần nữa điều động pháp lực vẽ chuyện kỳ dị đã xảy ra có thể cảm giác đi ra bên ngoài không gian áp lực tại tiếp tục gia tăng ép tới pháp thuật hộ cháo ken k ế t rung động hơn nữa cái này cô áp lực còn có thể xuyên thâu tiến đến thuận theo thạch động thần nghiệm di động tiếp tục đối với pháp lực của hắn tiến hành áp bách chẳng lẽ nói tu luyện kiếm cương chính là đem phía ngoài áp lực dẫn vào áp s ú c ta pháp lực của mình thạch động âm thầm hiếu kỳ nếm thử hội chế một phần mười về sau không nghĩ qua là phốc được tan vỡ pháp thuật hộ cháo trong nháy mắt tiêu tán hắn lại bị cái này cổ cự lực đệ được nằm trên đất không thể động đậy hắn chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn toàn thân đau nhức khó chịu được khí đều thở gấp không được trong cơ thể pháp lực cũng quần quận bất định thật vất vả ổn định pháp lực lần nữa phóng xuất ra một cái pháp thuật hộ cháo hắn cảm giác pháp lực của mình đã giảm xuống ba thành điều này làm cho hắn tặc lưỡi không thôi nếu như nói tùy tiện thử một chút liền tiêu hao nhiều như vậy pháp lực chẳng phải là nói mình mỗi lần đi vào phòng chỉ có thể đ ế m thử ba lượt rồi hả nam rãnh c h ắ c không được kiếm cương khó như vậy nắm giữ hoàn toàn cùng pháp lực hạn mức cao nhất móc nối a bản thân chỉ là luyện khí kỳ tầng hai mỗi lần hoa một linh thạch tiến đến bị đẻ sấp trên mặt đất ba lượt cái này xong con b đúng không quá lửa bố mày rồi thạch động mặt đen lên ngồi dậy lấy ra tiểu bồi nguyên đan ăn vào một điểm t r ư ớ c thổ nạp ngồi xuống chậm rãi khôi phục pháp lực đợi đến lúc nửa canh giờ đi qua pháp lực chỉ khôi phục hơi có chút điểm bởi vì này bên cạnh khôi phục bên kia pháp thuật hộ cháo vẫn còn tiếp tục tiêu hao dùng để chống đỡ phía ngoài không gian áp lực điều này làm cho thạch động khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đen lên rồi xem ra một chiêu này không tốt dùng bản thân có thể nghĩ đến đấy người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến thế nhưng là nhiều người như vậy thúc đẩy đầu góc nghĩ biện pháp đến nay ngoại môn có thể l ĩ n h ngộ nhất nguyên kiếm cương đấy cũng là phượng mao lân giác không có chỗ nào mà không phải là luyện khí tầng bốn trở lên pháp lực tương đối hùng hậu một chút tu sĩ suy nghĩ một chút cũng không kỳ quạy à thạch động bây giờ pháp lực chỉ đủ nếm thử ba lượn nếu là luyện khí tầng ba pháp lực có thể gấp bội luyện khí tầng bốn là một cái nhỏ cảnh giới pháp lực lúc đầu còn có thể lật gấp hai đoán chừng có thể nếm thử cái vài chục lần rồi đã có nhiều lần như vậy nếm thử tiếp tục mấy năm nếu là ngộ tính không quá kém mà nói cũng liền có thể lĩnh ngộ kiếm cưng rồi thạch động thở dài cảm giác mình hiện tại pháp lực quá bạc nhược chỉ sợ vô pháp lĩnh ngộ kiếm cưng rồi c h ắ c không được cửa chính cái kia chấp sự dùng khinh bị ánh mắt nhìn bản thân nghĩ đến cũng đúng cảm giác mình q u á ý nghĩ hao huyền rồi à nghĩ tới đây hắn liền định lại nếm thử hai lần đem pháp lực hao tổn làm sao đi ra ngoài đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên nếu là đem phía ngoài không gian áp lực dẫn vào kiếm ý của mình trong không gian sẽ như thế nào thạch động kích động lên tranh thủ thời gian nín thở ngưng hơi thở cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái này c ố không gian áp lực dẫn vào kiếm ý của mình chung không có gì gà bay chó chạy không có gì phong quyển vân tuân thật giống như đẩy ra một đạo môn đem hai cái gian phòng không khí đối lưu thạch động có thể cảm giác mình trong không gian áp lực tựa hồ tăng lên một ít hơn nữa khi hắn thần n i ệ m thuận theo trận văn vẽ lúc không gian của mình trong cũng đồng bộ xuất hiện một cái đang tại hội chế trận văn lấp loe sáng địa lơ lửng tại không trung pháp lực của hắn cũng không có kịch liệt hạ thấp mà là duy trì tại một cái cố định hạ thấp trạng thái đồng thời chậm rãi hạ thấp còn có hắn thần nghiệm rất nhanh t h ạ c h động tại hội chế một phần năm lúc lần nữa phạm sai lầm trong không gian giả thuyết ra ngoài trận văn tán loạn đồng thời pháp lực cùng thần nghiệm đều có một cái tiểu phúc tiêu hao nhưng vẫn như cũ còn thừa lại đại bộ phận điều này làm cho hắn đại hỉ không thôi xem ra phía ngoài không gian áp lực có thể bị không gian của mình suy yếu tại suy yếu trạng thái hạ pháp lực cùng thần nghiệm tiêu hao đều chỉ có nguyên lai một phần m ư ờ i cái này có nghĩa là bản thân mỗi lần tiến vào kiếm cương hồng lô có thể tu luyện m ư ờ i lần so với tu sĩ khác trọn vẹn vượt lên đầu gấp ba còn nhiều Hạc hạc hờ không chính mánh Thạch hoa chân kích thần nghiệm pháp hao đạo, lực cười lúc cùng lực mười ả Ta tay tiêu gian múa địa kiếm động này động luyện lần, vui đem ý là đều bị thành tích tốt nhất là hội chế hai năm năm cái này đã n h ư ợ n g thạch động rất hài lòng nếu là một lần tu luyện có thể l ĩ n h nộ g kiếm cương chẳng lẽ không phải ý vị đây cũng quá không đáng giá cố gắng lên cạn hôm nay một lần có thể l ĩ n h nộ g hai năm năm kiên trì cả tháng có thể l ĩ n h nộ g hắn tin tưởng mười phần lời này nếu như bị tu sĩ khác nghe được nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết lang tiêu tông từ trước tới nay thiên tài cũng không quá đáng là ở luyện khí tầng ba tu luyện một năm mới l ĩ n h nộ g nhất nguyên kiếm cương hơn nữa vị nhân huynh kia còn là cơ duyên x à o hợp ă n vào có thể tăng cường thần niệm cùng pháp lực linh quả bản thân thần niệm cùng pháp lực đều so với cùng giai hùng hậu nhiều lắm hai canh giờ về sau thạch động vui dạo rực địa đi ra gian phòng xoa xoa đầy mặt và đầu cổ mồ hôi đi ra ngoài lần này hắn cố ý lựa chọn từ cửa chính đi ra ngoài cái kia chấp sự không phải là khinh bị hắn từ cửa chính tiến nha cái kia ta từ cửa chính đi ra ngoài n g ư ờ i có thể không phải nói đi đương cái kia chấp sự đại hán chứng kiến thạch động đầu đẩy mồ hôi địa đi ra ngoài suy được cười lạnh một tiếng hai canh giờ mới đi ra ngoài ngươi cho rằng ở bên trong ăn đan dược khôi phục pháp lực hữu dụng không đây cũng không phải là hao tổn được càng lâu càng có dùng ngu ngốc thạch động chẳng muốn phản ứng đến hắn đem bài tử hướng trên tường một treo hai tay một g ó n g thoải mái nhàn nhã địa đi ra ngoài trong nội tâm cười lạnh hứ người nào ngu ngốc còn không biết đây trong nội tâm hạ quyết tâm các loại chờ một tháng sau l ĩ n h nộ kiếm cương không phải tức giận khí chấp sự này ngay tại thạch động gian phòng bên cạnh bên trong lý hổ mình trần trên thân khoanh chân ngồi xuống toàn thân khói đen cuồn cuộn hai mắt cũng có màu đỏ tươi chi lòng lánh đang tu luyện thần bí kia tiền bối giao cho hắn ma đạo công pháp nếu là thạch động ở chỗ này nhất định sẽ chấn động lý hổ vậy mà không có sử dụng pháp lực phòng hộ hoàn toàn dựa vào thân thể ngạnh kháng không gian chung quanh áp lực mỗi một lần vẽ trận văn thất bại đều là toàn thân khói đen ầm ầm nổ tung mà hắn tức thì há miệng phun ra một ngụm máu tươi trật tinh thần trở nên càng thêm phấn khởi tựa hồ cái này ma đạo công pháp có thể nghiền ép tiềm lực thân thể con người nhượng hắn càng bị thương càng là lợi hại mà hắn rõ ràng cũng không quá đáng luyện khí tầng hai cũng tại như vậy biến thái công pháp xuống thực lực tại lạng yên địa rất nhanh tăng lên hai canh giờ về sau lý hổ thu công đứng lên sắc mặt có chút tái nhợt bộ dạng cũng rất mệt mỏi khi hắn đi đến cửa chính lúc cái kia chấp sự đại hắn lại là suy được cười lạnh một tiếng lại là một người ngu ngốc rõ ràng chỉ có luyện khí tầng hai còn ở bên trong hao tổn lâu như vậy hữu dụng không lý hổ dừng bước quay đầu hỏi hắn vị tiền bối này không biết cái khác ở bên trong hao tổn thật lâu luyện khí tầng hai đệ tử là ai nói không chừng ta nhận thức cái kia chấp sự đại hán tiện tay chỉ một cái trên bàn đăng ký sổ ghi chép không kiên nhẫn mà nói bản thân đi thăm dò số ba mươi lăm gian phòng lý hổ cầm lấy đăng ký sổ ghi chép quét qua lập tức ánh mắt ngưng tụ thầm nói dĩ nhiên là thạch động hừ hừ cái này thạch động tuyệt đối cũng có đại bí mật hắn không giống như là với ngươi giống nhau tu luyện ma đạo công pháp cũng không có khả năng ngu xuẩn đến dựa vào ăn đan dược ở bên trong tốn thời gian lúc giữa xem ra hắn cũng sẽ là ngắn hạn ở trong lĩnh ngộ kiếm cương người chọn lựa a thần bí kia thanh â m ở trong đầu hắn cười lạnh nói chương năm mươi bốn h ấ t nguyên kiếm cương thạch động trở lại chỗ ở tiểu thúy đã làm tốt cơm tối chính nằm ở trên bàn sách dùng bút lông nghiêm túc viết cái gì vừa viết còn nghiêng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng ngâm nga thạch động t r e o cợt â m lên nhắc tới pháp lực xuyên vân ngoa thúc giục đứng lên vẫn còn giống như chân không chạm đất nhẹ nhàng tới tiến đến phía sau nàng thăm dò nhìn qua chỉ thấy tiểu nha đầu không biết từ đâu cho mượn bản âm luật sách chính dựa theo bên trên cung thương góc c h ứ n g vũ đến ghi chép một ca khúc ca khúc ca từ đã sớm viết xuống đ a n g tại nghị cách chuyển hóa thành cổ đại âm luật dấu hiệu phương thức nhìn nàng rất nghiêm túc bộ dạng dường như đem cái này trở thành một kiện chuyện trọng yếu phi thường thạch động n g h e xong lập tức vui vẻ nguyên lai tiểu nha đầu ngâm nga đúng là chân tâm anh hùng này người t r ộ p nhân ra ca khúc cẩn thận bị cáo một cái xâm quyền hờ ả a a thạch động ở sau lưng nàng đ ỗ n g nhiên lên tiếng ìa a a a tiểu thúy sợ tới mức toàn bộ người nhảy dựng lên theo hai cái bím tóc sừng dê rất nhanh bay lên xoay người lại không để phòng cái kia bút lông nhưng là rơi xuống đất thạch động k h ẽ vươn tay đem cái kia bút lông t r ộ p trong tay nhắm ngay nàng trắng non, non khuôn mặt thành thật khai báo ngươi vì cái gì t r ộ m của ta ca khúc ca là công tử nha có thể làm ta giật cả mình tiểu nha đầu vỗ vỗ lồng ngực của mình sâu sắc thở dốc một hơi bất quá nghĩ tới bản thân t r ộ m công tử ca khúc động cơ lập tức xấu hổ đỏ mặt xấu hổ địa túi đầu xuống nàng cái này bức bộ dạng thật sự đáng yêu cực kỳ t i ê u thật giống một cái đỏ đau lớn quả táo thạch động một cái nhịn không được nâng bút liền trên khuôn mặt của nàng run tay một vẽ trong miệng còn nhắc tới lúc trước có một lao công công cho ta mượn lưỡng trứng gà đừng n ú c đ í c h ta nói ba ngày còn hắn nói bốn ngày còn đi con bà nó chứ lớn trứng vịt ba ngày còn chính là ba ngày còn b ú t n g ừ n g thạch động nghiêng đầu ngó ngó thỏa mãn gật đầu thuận tay lấy ra gương đồng cho đã sớm trận mắt há hốc mồm tiểu thúy vâng ngó ngó của ta mãnh liệt bao ngươi ưa thích tiểu thúy hướng trong kính một nhìn đầu thấy mình trắng non non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơn nhiều cái hình thù cổ quái lao công công cẩn thận một nhìn đang theo thạch động niệm vẻ thuận miệng phù hợp lưỡng trứng gà là con mắt lao công công công là cái mũi ba ngày ba là đỉnh đầu nếp nhăn bốn ngày bốn là miệng lơn trứng vịt là mặt hình dáng trái phải hai cái lỗ thai dùng hai cái loan n g n g câu thay thế nàng không biết đây là số á dập trong chữ ba thế nào a thạch động cười hì hì t r e o chọc nàng tiểu thúy sửng sốt hơn nửa ngày đông nhiên đem gương đồng hướng trong lòng ngực của hắn một đuôi khóc chạy mất công tử ngươi rất xấu rồi ta chán ghét ngươi vẽ được quả thực quá xấu á thạch động miệng một chép miệng được hay nói dỡn quá c h ơ n rồi tiểu nha đầu này lòng tự trọng còn rất mạnh mẽ a bữa tiệc này cơm hai người ăn được đều trầm mặc tiểu thuy tấm lây khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra là vui là nộ chính là không để ý tới thạch động thạch động cố tình muốn cùng nàng hòa hoãn một cái bất quá t r ư ơ n g mấy lần miệng cũng không biết câu chuyện làm như thế nào nói chỉ có thể ở trong nội tâm đoán trách bản thân quá không hiểu nữ hài tâm tư cái này vui đ ù a mở thật sự có chút hơi quá các loại chờ đến tối thời điểm tiểu thuy cho hắn lặng tiếng bưng tới một chén bữa ăn khuya nước canh thạch động vừa định cùng nàng lời nói lời nói nàng rồi lại quay đầu liền đi một chút cũng không cho thạch động cơ hội thạch động cười xấu hổ cười nghĩ thầm được tiểu nha đầu đây là ghi chép trên kẻ thù rồi tiểu thuy trở lại bản thân trong phòng ngồi vào trước b à n sách nhảy ra cái kia ghi chép một nửa ca khúc suy nghĩ một chút tại mặt sau cũng vẽ lên một cái lao công công nhập lại ở phía dưới viết lên thạch động vẻ t h u ầ n miệng nhìn xem nhớ kỹ nàng đ ỗ n g nhiên cười khúc khích mắt liếc tại bên ngoài ngồi ngẩn người thạch động nghĩ thầm ngốc công tử sang năm cầu chức nữ được khéo tay t h e o thùa lễ thời điểm ta đem công tử ca khúc cầm cho các nàng nhìn bảo quản làm cho các nàng kinh ngạc công tử là giỏi nhất nguyên lai、like, buổi chiều nàng đi tạp dịch chỗ mua thức ăn nấu cơm đụng phải nội môn một ít nữ đệ tử nha hoàn mọi người tụ cùng một chỗ nói chuyện phía một hồi như là nhà mình chủ nhân tu vi lại tiến triển thưởng cho mình bao nhiêu linh thạch v â n v â n về sau lại kéo đến năm nay cầu chức nữ được khéo tay t h e o thùa lễ lên người nào người nào làm một thủ khúc đàn hát sau đó kinh diễm tuyệt luân đoạt được năm nay thủ lĩnh nàng thế mới biết nội môn nữ đệ tử sẽ ở hàng năm cầu chức nữ được khéo tay theo thửa l ệ trên mời mời một ít tài tuấn tổ chức một cái ca khúc gâm luật hội chỉ cần có tài nghệ đi lên biểu diễn cái gì đều được đến một lần trao đổi một chút phong phú phong phú buồn k ẻ tu luyện sinh hoạt thứ hai thì là nhìn xem có hay không thật tốt tài tuấn là trung thân đại sự cân nhắc một cái tiểu thúy là ngoại môn tinh anh nha hoàn thân phận không bằng các nàng các nàng hàn huyên vài câu về sau Thấy tiểu thúy một mực Nàng không biết là nàng cái này trùng động nhất thời qua sang năm cầu chức nữ được khéo tay theo thủa lễ lên cho thạch động đưa tới bao nhiêu một cái phiên phước còn đây là nói sau lúc này không đề cập tới thạch động cân nhắc trong chốc lát tiểu thúy tâm tư cảm thấy như thế nào cũng cân nhắc không rõ nghĩ thầm lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển được rồi không suy nghĩ a n vào một điểm tiểu bồi nguyên đan khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục hôm nay tiêu hao pháp lực đại khái một lúc lâu sau hắn thở dài ra một hơi mắt lóng lánh pháp lực cũng đã khôi phục còn hơi có tăng trưởng điều này làm cho hắn âm thầm tâm thích xem ra phối hợp kiếm cương hồng lô tu luyện đem pháp lực hoàn toàn hao hết sau lại thổ nạn tốc độ tu luyện của mình trọn vẹn nhanh hai thành chỉ cần có súng túc tiểu bồi nguyên đan tu vi đột phá luyện khí tầng ba ở trong tầm tay a dưới mắt ba miếng tiểu bồi nguyên đan đã dùng hết nửa khối còn thừa hai k h ỏ a dưới đoán chừng theo như cái này tốc độ tu luyện đầy đủ trèo c h ố n g một năm dưới giàu có rồi húng chi mỗi tháng còn có một lọ dưỡng khí đan một lọ dưỡng huyết đan tại đan dược cung ứng trên không lo tu luyện tới luyện khí tầng bốn một điểm vấn đề đều không có hơn nữa ba trăm năm mươi khối linh thạch nắm chắc thật sự là tài đại khí thô trong nội tâm không h o à n g hốt ta thạch động hắc hắc cười nhạt một tiếng lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện sư phụ giao cho thanh dương luyện thần quyết đại khái một lúc lâu sau hắn mở hai mắt ra thần n i ệ m đã hao tổn được sạch sẽ toàn thân cũng đã đổ mồ hôi ầm ướt cảm giác từng đợt hư thoát vô lực cái này thanh dương luyện thần quyết quả thực lợi hại quả thực cùng với phụ trọng năm km chạy tựa như có thể đem người tươi sống mệnh chết bất quá càng là như thế càng nói minh thần n i ệ m tu luyện khó khăn nếu là có thể cắn răng kiên trì xuống tất có lớn hồi báo sư phụ tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem cái này giao cho mình đấy hắn nghỉ ngơi một lát lại nghiến răng luyện trong chốc lát thẳng đến thần mệt nhọc mệt mỏi trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau cái này mới không thể không đi ngủ ngày thứ hai tỉnh lại đã cảm thấy tinh thần sáng láng thần nghiệm so với hôm qua lại có một tia t ă n g t r ư ở n g toàn bộ người sảng khoái được giống như là muốn tung bay lên đem hắn cao hứng được hát hát thẳng vui cười tiểu thúy tò mò hỏi hắn vui cười cái gì thạch động vung tay lên bí mật chính là không nói cho nàng đem tiểu nha đầu cho phiền một được thời gian liền tại tu luyện cùng tiểu thúy h à n g ngày yên ổn trung bình thản vượt qua bất quá hai người yên ổn là yên ổn hai người cũng không tức giận chính là cảm thấy bên cạnh thân có một người như vậy nếu như mỗi ngày không khí đối phương lật hai cái bạch nhãn tốt như hôm nay liền thiếu một chút gia vị tựa như không dễ chịu đảo mắt hơn hai tháng qua thạch động thuận lợi đột phá luyện khí tầng ba pháp lực cùng thần niệm đều không nhỏ tăng trưởng mỗi lần tại kiếm cương hồng lô trung tu luyện số lần cũng gia tăng đến mười lăm lần bất quá tối đa trận văn chỉ có thể hoàn thành thập phần chi chín còn kém cuối cùng một tia như thế nào đều làm không được nếu như hoàn thành nhất nguyên kiếm cương liền lĩnh ngộ ngay từ đầu thạch động còn rất lo lắng về sau nghe xong mấy lần nội môn tinh anh truyền đạo về sau biết rõ đây là gặp được bình cảnh rồi nhất nguyên kiếm cương tại cuối cùng lĩnh ngộ thời điểm là khó khăn nhất đấy lúc này thời điểm không có gì những biện pháp khác chỉ có thể tích thủy thạch xuyên qua kiên trì mỗi ngày tu luyện đợi đến lúc có một ngày hỏa hầu đã đến tự nhiên sẽ thông hiểu đạo lý đấy có người may mắn mấy tháng có thể quan thông có người không may một kẹt kẹt trên đã nhiều năm đều có thạch động nghe được thẳng t r ợ t chợt miệng đành phải buông tha cho một hai tháng bên trong lĩnh nộ kiếm cương không thực tế ý tưởng chỉ là chăm chú tại mỗi ngày trên việc tu luyện kể từ đó tâm tính bình thản rồi bắt đầu có thể lĩnh nộ đến kiếm kia cương trận văn trên một ít rất nhỏ biến hóa trước kia hắn đều không để mắt đến hiện tại quá chú tâm đưa vào nghiên cứu rõ ràng cảm thấy kỳ diệu vô cùng mỗi ngày đều tu luyện được mùi ngon đấy lại qua hơn một tháng một ngày này thạch động khoanh chân ngồi ở kiếm cương hồng lô ở bên trong giống như thường ngày ngưng thần vẽ trên tường trận văn hắn đã hội chế hơn một nghìn lần cái k i a trận văn đã sớm thuộc nằm lòng mấy ngày lúc trước có thể hoàn thành vẽ chỉ là còn kém cuối cùng một k i a viên mãn dẫn đến trận văn vừa vẽ hoàn thành liền hỏng mất hắn cũng không nhộn í hôm nay lại là đã luyện tập m ư ơ i bốn lần hỏng mất m ư ơ i bốn lần luyện thêm luyện tập một lần cuối cùng hao hết sở hữu pháp lực nên đã đi ra bá thạch động thần nghiệm vung lên mà liền đem trận văn vẽ hoàn tất sau đó lẳng lặng yên chờ đợi nó tan vỡ như vậy bản thân có thể đã đi ra nào biết lần này trận văn lơ lửng tại không gian kiếm y ở bên trong rõ ràng lóe lên lóe lên địa khởi s ư ớ n g ánh sáng nhập lại sức sờ hướng về không gian biên giới nhẹ nhàng mà đi cái gì chẳng lẽ ta ta lại đã luyện thành thạch động kinh ngạc địa chứng mắt nhìn ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua chấn động trong lòng kinh hoàng c h ọ n vẹn hơn bốn tháng a mỗi ngày đều đến l ĩ n h ngộ tu luyện linh thạch đều bỏ ra một trăm nhiều miếng cũng không người nào với hắn như vậy cam lòng đầu nhập vào đã liền thủ vệ chấp sự cái tia trương n g h ĩ a m ai mặt đều thấy được chết lặng thật sự là ông trời đền bù cho người cần cù a thạch động toàn thân run rẩy đ ỗ n g nhiên kích động được muốn cười lại kích động được muốn khóc nếu như đây là thật đấy ý vị này hắn đem trở thành lăng tiêu tông trong lịch sử nhanh nhất lĩnh ngộ nhất nguyên kiếm cương đệ tử hắn ghi chép chính là một trăm hai mươi tám trời so với lịch sử ghi chép còn trọn vẹn nhanh tám tháng thật vất vả tâm thần bình phục một ít thạch động ý định thử xem cái này nhất nguyên kiếm cương hiệu quả như thế nào vì vậy cẩn thận từng ly từng tý địa dùng thần n h i ệ m đấy kích động ngoài nhưng là quên mất hắn đây là ở không gian kiếm ý chúng thí nghiệm cũng không phải tác dụng tại pháp lực trên đương cái kia trận văn vèo bay ra ngoài bẹp một cái dán tại không gian kiếm ý trên vách từ lúc hắn mới tỉnh ngộ lại thầm kêu một tiếng hỏng mất sau một khắc thạch động ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào không gian bắt đầu mánh liệt t áp xúc dường như bị một cái vô hình đại thủ cho hung hăng sở sau đó hắn liền cảm giác mình vị trí không gian tại rất nhanh trước di chuyển phốc suy một cái không gian run run biến mất thạch động ngồi trong phòng tựa hồ nhập lại không có thay đổi gì không đúng giống như có chút biến hóa vợ mông như thế nào có chút cấn được sợ hắn túi đầu xem xét kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn cả người hắn vốn là ngồi ở trên bồ đoàn đấy hiện tại rõ ràng bờ mông ngồi dưới đất ly khai b ổ đoàn ước chừng một tấc xa bộ dạng chẳng lẽ cái này là không gian thuấn gì? nam d ã n h thạch động chừng lớn mắt hạt trâu vẻ mặt tràn đầy đều là kinh ngạc chương năm mươi lăm kiếm cương luyện khí tháp thượng thạch động nghĩ tới bản thân không gian kiếm ý sẽ rất n h u bức bất quá nhưng không nghĩ lát nữa xấu như vậy bức ngoại trừ làm ruộng bên ngoài mở phát ra cái thứ nhất thần thông dĩ nhiên cũng làm là thuấn di nếu như hiện tại lại cùng lý hổ một lần nữa đánh qua cái kia kim mang coi như là tốc độ mau nữa chỉ cần ý thức của hắn có thể cùng m à vượn trong nháy mắt có thể rời thậm chí thuấn di đến đối phương sau lưng nhất kích tất sát nghĩ đến đây hắn quả thực kích động h ỏ n g mất muốn lập tức liền thử xem thuấn di lớn nhất khoảng cách dù sao mới vừa rồi là dùng mười lăm phần một pháp lực gáp xúc r a nhất nguyên kiếm cương còn không phải lớn nhất pháp lực nhưng hiện tại pháp lực đều đã tiêu hao hết hắn muốn thử cũng thử không được đành phải lưu lại đến ban đêm về đến nhà Cả cũng chỉ cười cho còn người hắn phấn trạng nhìn manh hắn nào hắn không nói, chỉ là một người h -h -h -cười ngây nô. Khiến cho tiểu thúy đều hôn mê rồi, còn tưởng rằng hắn khởi thái, tiểu mối hỏi rồi, tiểu rồi, thúy thế hắt hắt hắt thúy đều đều ở vào là phát một ra mê sau sờ s bản thân đấy, không đốt đấy, a bữa cơm chiều thạch động một người tiến vào trong phòng tranh thủ thời gian nuốt vào tiểu bồi nguyên đan thổ nạp khôi phục pháp lực một lúc lâu sau hắn mở ra hai mắt thở dài ra một hơi pháp lực đã triệt để khôi phục toàn bộ người trạng thái tốt vô cùng nhất nguyên kiếm cương vẽ hắn dọn xong tư thế bị kích động đĩa tay cầm ô một kiếm trong lòng vẽ lên nhất nguyên kiếm cương thật không nghĩ đến chính là lần này liền trận vằn cũng không có hội chế thành công liền nửa đường tán loạn rồi nam d ã n h hắn mặt tối sầm quá kích động dẫn đến tâm cảnh bất ổn liền c ử a thứ nhất cũng không có thông qua xem ra kiếm cương quả nhiên là lang tiêu tông độc đáo bí tịch không phải là trải qua một phen khắc khổ tu luyện thật sự là khó có thể nắm giữ a lần thứ hai hắn hảo hảo bình phục tâm cảnh trận văn một lần liền hội chế thành công rồi có thể hay là bởi vì có rất nhỏ độ lệnh cuối cùng tán loạn rồi thạch động cái này phát hung ác hết sức chăm chú tại liên tục đã thất bại bảy lần sau đó rốt cuộc lần thứ tám thành công cái kia trận văn cũng không có biến mất mà là lơ lửng tại hắn trong không gian áp s ú c toàn bộ pháp lực thạch động triệu tập lên toàn bộ pháp lực hướng h u y ệ t khí hải trung đẩy đi đồng thời đem trận văn cũng đẩy đi vào đương trận văn cùng pháp lực tiếp xúc trong nháy mắt một cỗ pháp tác lực lượng đột nhiên sinh ra đem pháp lực của hắn đều áp xúc đến cùng một chỗ vốn là như khói như mây pháp lực hiện tại biến thành coi như chất lỏng bình thường còn t r ợ t hiện lóe lên ánh sáng cái này chính là nhất nguyên kiếm cương thạch động cắn răng một cái đem cái này tất cả nhất nguyên kiếm cương đều đưa vào bản thân không gian kiếm ý ở bên trong sau đó thần nghiệm thúc giục hô soạt một cái trước mắt cảnh tượng biến hóa từ trên giường di động đến trên mặt đất hắn mệt m ỏ i hồng hộp thẳng thở dốc liền cảm giác khí huyết cuồn mắt buốc lên kim tinh đã liền khớp xương khe hở đều đau nhức xem ra thuấn di đối với mình bây giờ bộ dạng này nhỏ thân thể tấm áp bách cũng quá mạnh rồi thật sự có chút ít không chịu được nổi hơn nửa ngày khôi phục quay đầu nhìn xem khoảng cách không khỏi cảm thấy hài lòng rõ ràng thuấn di có một xích xa so với buổi chiều tại kiếm cương hồng lô trung nếm thử muốn xa trên gấp mười lần rồi tuy rằng thuấn di một xích coi như tầm thường nhưng ở trong thực chiến địch nhân vốn cho rằng một chiêu này có thể giết người nhưng đột nhiên thấy hoa mắt ngươi chạy đến địch nhân bên cạnh tuyệt đối có chuyển bại thành thắng cơ hội lại càng không muốn nói theo thạch động pháp lực cùng thân thể cường độ tăng trưởng làm không tốt một lần thuấn di mấy trăm trượng đều cũng có khả năng đấy bất quá thạch động đoán chừng tới lúc đó bản thân lúc đầu cũng phải có kim đan kỳ tu vi đi sau đó mấy ngày thạch động không ngừng thí nghiệm bản thân thuấn di thần thông từ vừa mới bắt đầu đ ế m thử mười lần có thể thành công một lần chậm rãi tăng lên tới ba lượt thành công một lần sau cùng cự ly xa cũng đạt tới hai thước bộ dạng có một lần hắn ý nghĩ hao h u y ề n đứng ở bức tường bên này thuấn di kết quả thoáng cái xuyên qua bức tường đã đến bên kia xem ra cái không gian này thần thông nhượng hắn đã có được thuật xuyên tường bản lĩnh bất quá nếu là thuấn di không khống chế tốt thuấn di một nửa rơi xuống bức tường chính giữa bản thân có thể hay không bị bức tường trò kẹp chết đây thạch động lúng túng nghĩ nửa ngày cũng không dám hiện tại liền thí nghiệm còn là đợi đến lúc thực lực cường đại hơn sau lại để làm cái này thí nghiệm đi vì vậy hắn cho mình hiến pháp tạm thời hai chương thứ nhất thuấn di chỉ ở chống trải địa phương sử dụng không phải là vạn bất đắc dĩ không có ở đây hẹp hòi địa phương sử dụng để tránh đem mình kẹp chết thứ hai thuấn di là bảo vệ tính mạng đại sắc khí có thể không dùng cũng không cần để tránh tiết lộ cho người khác trừ lần đó ra hắn vẫn còn nhẹ nhõ vật thể trên đã làm thí nghiệm ví dụ như đối với một quả đồng tiền phóng thích thuấn di kết quả làm hắn kinh ngạc là đồng tiền đối với nhất nguyên kiếm cương tiêu hao cũng không lớn hắn nếm thử dùng toàn bộ pháp lực đẩy tiễn đưa đồng tiền xa nhất có thể di động đến hai mươi trượng bên ngoài lại xa hắn thần nghiệm liền khống chế không nổi rồi mà tại hai mươi trượng hữu hiệu trong khoảng cách hắn có thể khống chế đồng tiền tiến đi nhiều lần thuần lấn di trước mắt có thể duy trì vài chục lần cái này đủ để ứng đối một trận chiến đấu kịch liệt rồi n g ắ m lại xem đồng tiền đổi thành á m khí quay t r u n g quanh thân thể địch nhân t r u n g quanh xuất quỷ n h ậ p thần theo địch nhân không tưởng được phương vị phát động công kích một lần nữa cho á m khí trên cho ăn trên độc dược chỉ cần có thể phá vỡ địch nhân phòng ngự thật sự là giết người không nên quá dễ dàng à. ngoại trừ sử dụng kiếm cương thúc giục không gian kiếm y có thể thực hiện thuần lấn gì thạch động còn đem kiếm cương bám vào tại ô mục trên thân kiếm tuy rằng không giống nhập môn khảo hạch trên hí tu sĩ có thể phun ra ba tấc kiếm quang nhưng lúc đầu ánh sáng mịt mờ địa có thể tại trên mũi kiếm bám vào hơi mỏng một tầng sau đó dùng cái này bám vào kiếm cương ô mục m kiếm chém đồ vật thật sự là chém sắt như chém bùn sắt điệu một cái liền đem một khối thỏi sắt chẻ thành hai nửa mặt cắt bóng loáng trong như gương nhưng mà chém càng cứng rắn đồ vật đối với kiếm cương tiêu hao càng lớn cựu lấy hắn hiện tại đáng thương điểm này kiếm cương tối đa chém ngã ba gốc một người ôm hết đại thụ sẽ tiêu hao được không còn một mảnh thạch động cũng nếm thử sử dụng kiếm cương thúc giục pháp thuật thí nghiệm tiếng t â m lừng l ấ y kiếm cương thi pháp nhưng rất đáng tiếc kiếm cương so với pháp lực quá quá m á n h liệt thật giống như cải trang qua động cơ ô tô một cước chân ga xuống dưới liền vụt được nhảy lên đi ra ngoài thử nhiều lần cũng phù hợp không tốt thạch động dứt k h á t không hề thử nghe nói ngoại môn trong tinh anh có thể nắm giữ kiếm cương thi pháp đệ tử không cao hơn năm cái tổng cộng hơn một trăm danh ngoại môn tinh anh đệ tử chỉ có năm người phần trăm thật sự quá thấp hắn cảm giác mình hiện tại tu vi quá thấp miễn cương tu luyện cũng tu luyện không đi ra dứt khoát đợi đến lúc đột phá luyện khí tầng bốn về sau lại đến tu luyện đi việc cấp bách chính là thanh kiếm cương vận dụng đến trong thực chiến đem thuấn di cùng kiếm cương kết hợp lại tiến thêm một bước quen thuộc kiếm cương vận dụng thạch động nhìn xa kiếm cương luyện khí thắp phương hướng thầm nghĩ ngày mai cũng có thể đi chỗ đó thử xem rồi nhìn xem ta thực chiến năng lực có bao nhiêu đ ể cao hắn xoa xoa đôi bàn tay âm thầm kích động thật sự có chút đã đợi không kịp ngày thứ hai thạch động sớm đi vào kiếm cương hồng l ồ sân cốc kiếm cương luyện khí tháp ngay tại phía sau một tòa tầng mười tám cổ kính tháp đứng lặng xa xa nhìn lại hơi có chút run sợ chi khí nhìn qua khiến cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ đương thạch động cầm theo ô một kiếm bên hông treo mười mấy đồng tiền eo túi một đường đi qua lúc chứng kiến có chút đệ tử thần tình ngưng trọng tiến về trước ánh mắt rơi tại hắn trên thân chỉ là nhàn nhạt quét qua tựa hồ tâm tư rất nặng điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc chứng kiến trước mặt đi tới một gã đệ tử đúng là theo kiếm cương luyện khí thắp trong ra ngoài nhìn hắn mặt mũi bầm dập cánh tay đứt gay dùng vải treo ở cái cổ vai không khỏi có chút giật mình xem ra cái này luyện khí thắp còn là một rất địa phương nguy hiểm c h ắ c không được đi người đều thần tình ngưng trọng a thạch động ngăn lại cái kia bị thương đệ tử chắp tay cười nói Vị sư h u y người h khí tháp, h này lần tiên luyện n là tốt, ta đầu đi k ô biết bị. cái hỏi lợi hại, thầm tốt có chú có. cũng chuẩn gì không không Nghĩ ràng xuống g mình n ý sớm làm rõ nọ không kiên nhẫn địa liếc mắt nhìn hắn nói người mới đúng không khuyên n g ư ờ i nhanh đi về đây cũng không phải là người mới đi địa phương cẩn thận mạng ngươi đều không còn rồi nói xong lắc đầu không chờ thạch động hỏi lại đã đi thạch động nhìn qua được người nọ là cái lòng dạ hẹp hòi đành phải đi vào luyện khí tháp cửa vào đem thân phận yêu bài giao cho vị kia lớn tuổi chấp sự cái kia chấp sự nhìn thấy tướng mạo hòa ái một ít không giống kiếm cương hồng lô cái vị kia chấp sự như vậy địa bộ nghiệm qua thạch động yêu bài về sau người này lắc đầu nói giống như ngươi vậy vừa tấn chức ngoại môn tinh anh tân đệ tử kỳ thật ta phải không đề nghị ngươi bây giờ sẽ tới đ ế m thử luyện khí tháp cái này ít nhất cũng phải luyện khí tầng bốn trở lên tại kiếm cương hồng lô tu luyện một hai năm sau đó mới tính ổn thỏa bất quá ngươi muốn đi thử một chút cũng có thể đây là một quả truyền tống phụ nhớ kỹ tầng thứ nhất ngay từ đầu sẽ xuất hiện một đầu khôi l ô i thú giết chết sau sẽ xuất hiện hai đầu dùng cái này suy ra không ngừng gấp b ộ i thẳng đến xuất hiện tám đầu mới thôi ngươi duy nhất phải nhớ kỹ đúng là một khi đánh không lại tranh thủ thời gian bóp nát truyền tống ra ngoài không cần chờ đến tình thế vô cùng nguy hiểm lại truyền tống làm không tốt mệnh đều cột nhớ lấy nhớ lấy nhìn cái kia chấp sự ngưng trọng bộ dạng thạch động sâu chấp nhận cẩn thận tiếp nhận truyền tống phủ cung kính đối với hắn c h ấ p tay nói tạng Kiếm khí cương luyện thạch động tại trên tường đăng ký bài địa phương nhìn lướt qua chỉ thấy đại bộ phận gian phòng đều là không gác lên đấy cái này cũng không giống như kiếm cương hồng lô phòng đoạt người rất nhiều nơi này chính là muốn phải liều mạng đấy cũng không đủ thực lực ai dám đến nếm thử ngại mệnh quá dài a trải qua một phen chọn lựa thạch động còn là lựa chọn số 35 gian phòng nhận được biển số nhà đi vào cái kia chấp sự đưa mắt nhìn thạch động đi vào lắc đầu thở dài một tiếng hiển nhiên là nhập lại nhìn không tốt thạch động thậm chí cảm thấy được hắn một sẽ ra ngoài bộ dạng nếu mà biết thì rất thê thảm dù sao ở chỗ này gác nhiều năm như vậy mười mấy tuổi đệ tử mới nhập môn cũng có đến thử qua trên cơ bản toi mạng vô cùng ít bởi vì người mới đều rất cẩn thận thường thường là những cái kia cảm giác mình có kinh nghiệm nhất thời chủ quan mới cái chết tương đối nhiều bất quá người mới đoạn cánh tay gãy chân không ít mặt mũi bầm dập đẩy bụi đất bò ra tới thì càng là thái độ bình thường rồi đối với thạch động hắn đoán chừng ít nhất cũng phải mặt mũi bầm dập chật vật không chịu nổi tại đây còn phải nhìn thạch động có đủ hay không lanh lợi rồi thạch động tìm được số ba mươi lăm tại cửa ra vào c h ầ m ngâm một chút lần này vì để tránh cho bị vung hố tỉ mỉ đọc bên cạnh trên vách tường quy tắc cùng chấp sự nói được không sai biệt lắm lại đem truyền tống phủ quán chu pháp lực thử một cái cảm thấy không có vấn đề lúc này mới ưỡn ngược mức bài tử tại cấm chế trên vẽ một cái xuyên qua cấm chế đi vào vừa tiến đến lập tức toàn thân kích thích lên pháp thuật hộ cháo ngưng thần hướng chung quanh dò xét chỉ thấy gian phòng ước chừng trăm trượng lớn nhỏ điều này làm cho hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra không gian không nhỏ có nghĩa là kịch chiến đứng lên có khá lớn phạm vi né tránh bản thân có xuyên vân hoa vừa v ậ n triển khai tốc độ ưu thế liền tại hắn dò xét tới danh giới đ ồ n g nhiên trên vách tường một đạo môn mở ra một cái toàn thân đen thui l i ệ p báo nhảy lên ra ngoài một đôi xanh mơn mởn ánh mắt u ám địa nhìn hắn một cái liền hai chân đạp một cái nhanh như thiểm điện giống như nhào tới chương năm mươi sáu kiếm cương luyện khí tháp hạ thạch động nhìn qua cái này l i ệ p báo thế rất mạnh không khỏi âm thầm lắp bắp kinh hãi tốc độ này đã bắt kịp thi triển quỷ mị bộ lý hổ rồi không dám đón đỡ thạch động vội vàng thúc giục xuyên vân hoa thân hình lâng lâng l o i lên sắt liệt báo thân thể tránh ra rồi l i ệ p báo nhẹ nhàng đ ị a rơi trên mặt đất thân thể không người một đạn lần nữa nhào tới hầu như không có một lát dừng lại thạch động đành phải thúc giục xuyên vân hoa trái trợt hiện phải tránh đem l i ệ p báo tấn công vừa đúng hóa giải phen này giao thủ thạch động trong nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại l i ệ p báo tốc độ tuy rằng nhanh nhẹn thoạt nhìn rất dọa người bất quá xuyên vân hoa tốc độ vừa vặn thắng được đối phương một kia chỉ cần pháp lực tràn đầy bản thân không thất kinh ứng đối cái này l i ệ p báo vẫn tương đối nhẹ nhõm đấy thạch động lại trốn tránh vài cái dần dần thăm dò đối phương xáo lộ liền muốn thử xem lực công kích của nó có bao nhiêu tiếp theo phốc cũng không né rồi đứng lại bước chân ngồi s ổ m thân dùng pháp lực vòng bảo hộ ngành kháng phịch một tiếng v a n g lớn thạch động hướng về phía sau liền lùi lại ba bước liền cảm giác giống như bị một đầu man ngưu cho trước mặt đánh lên pháp lực vòng bảo hộ một hồi kịch liệt địa run run phía trên lượn lờ hỏa diễm cũng đang kịch liệt bốc lên cái kia liệt báo nhưng chỉ là lộn một vòng một cái bổ nhào sau khi rơi xuống đất lung lay đầu trên nót có một ít mảnh bị pháp lực vòng bảo hộ trên hỏa diễm thiêu cháy dấu vết chính lượn lờ toát ra khói xanh cái này tựa hồ sờ giận nó gầm nhẹ một tiếng thả người nhảy dựng tốc độ không giảm chút nào địa lại nào h tới nam d ã n h cái này l i ệ p báo lợi hại như vậy a thạch động luốt vớt ngực cảm giác ngực bị đụng phải có chút bực mình cái này va chạm nhượng pháp lực của hắn đột nhiên giảm xuống hai thành nếu như lại bị đánh lên bốn năm xuống phải pháp lực hao hết truyền t ố n g đi ra hiện tại hắn cũng biết cái kia chấp sự vì sao khuyên bảo hắn cẩn thận rồi cái này muốn không có cách nào khác lực lượng vòng bảo hộ bản thân va chạm có thể bị đâm chết ta bất quá thạch động nhưng lại không biết với tư cách người mới hắn đã biểu hiện được thật tốt rồi nếu như vị kia chấp sự ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc thạch động pháp lực vòng bảo hộ càng như thế cứng cỏi có thể ngạnh kháng l i ệ p báo bổ nhào về phía trước mà không hư hao chút nào cần biết chín thành chín người mới đều ngăn cản không dưới l i ệ p báo bổ nhào về phía trước có thể rơi vỡ cái mặt mũi bầm d ậ p địa c h ố n tới cũng đã là biểu hiện thượng dai rồi liệt báo cái này thứ hai p h ú c thạch động không dám đón đỡ rồi lóe lên thân né tránh rút ra ôm một kiếm quắt to một tiếng ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à, nên ta đánh ngươi rồi thạch động bị đánh ra chân hỏa run lên tay chính là năm phát liên tục tiểu hỏa cầu xếp thành d i à y đặc trận hình như ong vỡ tổ địa vọt tới liệt báo trên n ó liệt báo một tiếng gầm nhẹ thân hình nhoáng một cái tốc độ đột nhiên nhanh hơn một phần vừa vặn tránh đứng ra tiểu tử người chạy trốn nơi đâu thạch động cười lạnh một tiếng ôm ộ t kiếm nhẹ nhàng vung lên lập tức năm khối tiểu hỏa cầu rẽ vào cánh mặt một tiếng ầm vang vừa vặn nổ đã đến nó trên nót h ạ c h động đứng lại thân thể ôm cánh tay xem thế nào cảm thấy một chiêu này nổ phương hạ o phòng hộ tấm thuẫn cũng không có vấn đề gì coi như là cái này l i ệ p báo rất lợi hại có lẽ cũng có thể trọng thương nó đi nào biết tan thành mây khói sau đó thạch động trong mắt chừng lớn chứng kiến l i ệ p báo chỉ là cái h ố t bị tạc được đen thui một mảnh hốc mắt chảy ra một tia máu tươi bên ngoài lại không cái gì tổn thương nam d ã n h đây là cái gì phòng ngự ta năm phát liên tục tiểu hỏa cầu cũng không thể phá phòng thủ thạch động toàn thân tóc gáy đều nổ đi lên rốt cuộc biết cái này kiếm cương luyện khí tháp có bao nhiêu nguy hiểm bắt đầu lý giải vị kia mặt mũi bầm d ậ p sư huynh vì sao xem thường nhìn mình rồi ni mã đây vẫn chỉ là con thứ nhất khôi lối thú liền lợi hại như vậy giết nó sau đó còn sẽ ra ngoài hai cái bốn cái thẳng đến tám cái a còn có để cho người sống hay không chỉ thấy liệp báo lung lay đầu ánh mắt hung ác địa chăm chú vào thạch động trên thân thả người lại là bổ nhào về phía trước dường như không biết đau xót cũng không biết mệt mỏi giống nhau lao huynh ta nghỉ một chút được hay không được ai ôi ba người có mệt hay không a thạch động sợ tới mức quay đầu bỏ chạy vừa chạy vừa cùng liệp báo đập vào thương lượng có thể liệp báo chút nào không thèm nhìn chỉ là ấp úng ấp úng một cái tiếp một cái đuổi theo hắn sau bờ mương cắn thạch động bạo đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký tuy nói ta có xuyên vân hoa thủy trung đem ngươi lão huynh bỏ qua ba thước bên ngoài như thế nào phốc như thế nào cắn cũng không chạm được ta có thể đây cũng không phải là kế lâu dài a nhìn cái này liệt báo thể lực dồi dào coi như là như vậy đuổi theo ba ngày ba đêm cũng, cũng không việc gì có thể hắn đánh đến bây giờ pháp lực đã giảm xuống ba thành rồi tối đa kiên trì nữa nửa canh giờ cũng liền đã tiêu hao hết pháp lực thạch động móc ra truyền tống phủ do dự liên tục còn là thu vào nghĩ thầm liền như vậy đi ra ngoài cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi nếu là kiếm cương luyện khí tháp không bằng thử xem kiếm cương uy lực rồi hay nói muốn thì không được lại truyền tống đi ra ngoài hắn cắn răng một cái vừa chạy vừa ngưng thần vẽ nhất nguyên kiếm cương tại thử ba lượt sau đó cuối cùng thành công tiểu tử ngươi thử lại lần nữa cái này thạch động khuôn mặt nhỏ nhắn một â m đem ba thành pháp lực đều áp s ú c thành kiếm cương bám vào tại ôm m ộ t trên thân kiếm quay người lại nhắm ngay liệp báo ánh mắt chính là một trọc liệp báo chính đuổi đến hăng hái không để phòng thạch động đột nhiên không chạy dùng một cái sáng long lanh đổ vật chọc ánh mắt của nó vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể một cúi đầu dùng cứng rắn nhất cái h ớt đỉnh đi lên suy một cái lúc trước năm phát liên tục tiểu hỏa cầu đều nổ không ra cái ớt vậy mà khiến cho kiếm cương cho gọt mở chỉ một cái dài miệng máu sâu có một tấc máu tươi suối phun giống như bắn ra ngoài tung t vé thạch động một thân ồ có dùng thạch động sửng sốt một chút trong lòng cuồng bất quá có dùng là có dùng bởi vì l i ệ p báo đầu lâu là cứng rắn nhất đấy cái này một cái kiếm cương cũng tiêu hao năm thành thạch động tối đa còn có thể ra lại kiếm hai lần nhất định phải công kích ngược điểm mới có thể đánh chết cái này con báo san chỉ thấy l i ệ p báo bị thương thấy máu về sau trở nên càng thêm điên cuồng vẻ mặt tràn đầy là máu gào khóc c u n g thiếu lung la lung lay lần nữa nhào tới thạch động thân hình loay lên chờ đúng thời cơ ngang xuất kiếm thuận theo cổ họng của nó hướng bụng một đường x ẹ n qua đi cho nó đã đến cái mở rộng ra lồng ngực máu tươi nội tạng đùng đùng không dứt rơi xuống đất cái này l i ệ p báo lảo đảo ngã xuống đất vùng vây vài cái chết đi rồi đương nó một chết liền đột nhiên biến mất rồi tựa hồ là mượn nhờ trận pháp huyễn hóa ra đến đấy thực sự không phải là thật sự vật dụng thực tế đã liền trên mặt đất máu tươi cũng không thấy rồi a h ạ c h ạ c cùng ta đấu ngươi còn non a thạch động mệnh m ỏ i hai tay chống tại trên đầu gối thở dốc đột nhiên cảm giác được cái này l i ệ p báo cũng không tính lợi hại chỉ cần dùng kiếm cương công kích còn là rất tốt d t đi tự c đ ỗ n g nhiên hắn nhìn đến hai cái giống như lúc liệp báo đi ra tỏa ra lục quang ánh mắt âm ũ địa nhìn hắn một cái một trái một phải cùng một chỗ hướng hắn đánh tới thế nào đều không cho nghỉ ngơi một cái thở một n g ụ m a thạch động quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy vừa rồi dết một cái liền như vậy khó khăn hiện tại hai cái cùng tiến lên độ khó tăng gấp đôi a bất quá hắn cũng không có ý định buông tha cho thực chất bên trong chạy sôi theo quật cường huyết dịch địch nhân càng là cường đại hắn càng là không chịu vua một bên quẹo trái quẹo phải địa t r ô n tránh một bên thình lình xuất kiếm nhìn chằm chằm vào một con báo săn sử dụng kiếm cương lại chọc lại đâm đáng tiếc hai cái l i ệ p báo tốc độ đều rất nhanh đương thạch động công kích một đầu thời điểm một cái khác đối với hắn không ngừng công kích đụng phải hai cái sau đó pháp thuật hộ i cháo ẩm ẩm tán loạn bên kia l i ệ p báo bị thạch động liền đâm hai kiếm một kiếm chém vào trên n ó một kiếm chọc tại trên mông đít đáng tiếc đều không phải là yếu hại liền vào lúc này kiếm cương cũng đã tiêu hao hết lúc này l i ệ p báo lần nữa mãnh liệt nhào lên t h ạ c h động mắt thấy vô pháp tránh né ý định mạo hiểm thử một lần hắn nín thở ngưng thần trong tay nắm truyền tống phụ đã làm xong truyền tống chuẩn bị đồng thời triệu tập sở hữu còn thừa pháp lực lần nữa ngưng tụ kiếm cương muốn xem nhìn có thể hay không thành công thành công trên mặt hắn sắc mặt vui mừng l ó ạ i lên thân ảnh nhoáng một cái nhưng là theo tại chỗ biến mất giang giác liệt báo miệng rộng sát cổ của hắn lướt qua căn cái không sau một khắc hắn xuất hiện ở cái này con báo săn bên cạnh khoảng cách vị trí cũ ước chừng một xích hung hăng một cái kiếm cương chiếu vào cái này l i ệ p báo bụng chọc đi vào sau đó cũng không nhìn kết quả tranh thủ thời gian bóp nát truyền tống phủ theo một hồi không gian chi lực truyền đến thạch động cảm giác đầu váng m ắ t hoa đợi đến lúc hắn khôi phục lại bình tĩnh về sau phát hiện mình đã đi ra kiểm tra một chút toàn thân bên trái cổ có một loạt dấu răng đang có máu tươi xuất hiện xem ra cuối cùng liệt báo tấn công còn là căn trúng hắn lúc ấy hắn đem toàn bộ pháp lực đều triệu tập đi thuần lấn gì g căn bản không có dư thừa pháp lực thúc giục ngọc đội phòng thân lúc này mới bị thương cho dù thương thế không nặng chỉ là một điểm bị thương ngoài ra hãy để cho hắn ra một thân mồ hôi lạnh xem ra vẫn còn có chút vô lễ rồi nếu như không cuối cùng xong cái kia một cái tranh thủ thời gian truyền tống ra ngoài cũng liền không sao bất quá nghĩ lại lại cảm thấy rất mừng rỡ nếu như bản thân khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến cái kia vừa rồi thời khắc sinh tử thể nghiệm chẳng lẽ không phải là quý giá nhất tài phú như vậy tưởng tượng hắn lại có chút ít đắc chí đứng lên chương năm mươi bảy kiếm cương ngự pháp thượng rất nhanh gian phòng cấm chế trên mây mù quần quận nổi lên một mảnh ánh huỳnh quang hơn nữa lóe lên lóe lên thạch động minh bạch đây là n h ư ợ n g viết tên của mình quay đầu lại gặp biểu hiện tại trên bảng xếp hạng nghiêng đầu suy nghĩ một chút hắn trò đùa dai tâm lên dùng ngón tay tại cạnh trên vẽ lên một cái nhỏ con rùa đen sau đó yêu bài n h o n g một cái lập tức ánh huỳnh quang tiêu tán một cái bảng xếp hạng nổi lên thạch động thần nghiệm tại cạnh trên quét qua đắc ý cười hhh t á nguyên lai ngoại môn tinh anh tổng cộng một trăm hai mươi mốt danh hắn con rùa đen nhỏ thỉnh l ị n h xếp hạng thứ tám mươi tám vị điểm là mười tám phân phía sau còn có cái dấu n g ọ c bên trong chú thích tầng thứ hai cửa thứ hai trọng thương hai cái lời ư báo không tệ không tệ lần đầu tiên tới luyện khí thắp thì có thành tích như vậy vẫn là có thể đi hai tay của hắn một cóng bộ ngực nhỏ một ưỡn hơi có chút đắc ý theo cái này s u thế đến xem nếu như đem hai cái liệp báo giết chết điểm mới có thể nhảy lên đạt tới ba mươi sáu phân bởi vì hắn vừa ý bên cạnh có người đệ tử liền là thành tích như vậy bài danh là năm mươi sáu vị kể từ đó luyện khí thắp có thể bắt được ba mươi sáu phân làm nhiệm vụ lấy thêm cái hơn ba mươi phân năm nay khảo hạch đã bình yên vô sự rồi h ừ ta mục tiêu cũng không thể thấp như vậy lúc đầu cũng phải tranh thủ cái hài lòng hắn âm thầm thầm nghĩ Tốt điều ẹ p chính tích thành là l n c này nói trở lên, nhất cũng h rõ một trăm hai mươi mốt danh ngoại môn trong tinh anh có thể trọng thương bốn con báo săn cũng liền chính là hai mươi người như thế có thể thấy được các đệ tử thực lực đốm nếu như ta có thể trọng thương bốn con báo săn thậm chí đánh chết một chút mà nói chẳng lẽ không phải có nghĩa là thực lực của ta có thể đứng vào trước hai mươi rồi hả ý nghĩ này một xuất hiện hắn không khỏi cẩn thận bẩn thỉnh thịch đập loạn trước mắt gỡ ra những ngôi sao nhỏ ý vị này hắn đem sắp xếp vào ngoại môn tinh anh hàng đầu coi như là đối mặt đồng biu cũng có tự bảo vệ mình lực cách lao tử ta nói cái gì cũng phải dết tiến trước hai mươi hắn ánh mắt ba bá tỏa ánh sáng song quyền một nắm âm thầm cho mình động viên thuận tiện hắn cũng tra xét một cái mười thứ hạng đầu danh chỉ thấy ngày đầu tiên đi kiếm cương hồng lô gặp phải cái kia vương tiến thình lình xếp hạng thứ nhất chiến tích của hắn là trọng thương tầng thứ hai cửa thứ hai hai cái khôi l ỗ i còn lại bốn tới năm danh cũng đều thông qua được tầng thứ nhất rồi lại toàn bộ k ẹ t tại tầng thứ hai cửa thứ nhất dựa theo thạch động lúc trước rất hiểu rõ ngoại môn trong tinh anh có năm người nắm giữ kiếm cương ngự pháp so sánh cái thành tích này nói rõ năm vị trí đầu danh thành tích tốt nhất có lẽ tất cả đều nắm giữ kiếm cương ngự pháp tiên sư bà ngoại nhà nó chứ kiếm cương ngự pháp bởi vậy có thể thấy được kiếm cương ngự pháp tuyệt đối là mấu chốt ai có thể lĩnh ngộ người nào liền có thể đột phá tầng thứ nhất ngay tại thạch động nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng cân nhắc thời điểm đ ỗ n g nhiên bá đ i ệ u một cái bảng xếp hạng c h ấ p động một cái mới tên xung ra vừa vặn liền xếp hạng thạch động con rùa đen nhỏ phía dưới lý hổ thạch động chừng to mắt nhanh chằm chằm cái tên này biểu hiện trên mặt cực kỳ cổ quái sững sờ chỉ chốc lát đ ỗ n g nhiên nhịn không được muốn cười nam d ã n h cái này từ địch cũng quá thành thật rồi đánh cho luyện khí tháp bài dành còn dùng chân thật thân phận không như chính mình đã trải qua kiếp trước mạng lưới thời đại đã sớm học xong dùng nít nảm mã d ấ p rồi càng làm cho hắn buồn cười chính là lý hổ chiến tích rất rõ ràng địa cho thấy hắn là đánh chết con thứ nhất l i ệ báo thua ở cửa thứ hai vừa vặn so với hắn yếu hơn một bậc thạch động con mắt quay tít một vòng ý định sẽ chờ tại cửa ra vào nhìn xem lý hổ đi ra ngoài là phù hợp cái gì đức hạnh có phải hay không so với chính mình chật vợt một lát lúc trước số 26 trong phòng lý hổ toàn thân ma khí cuồn cuộn ánh mắt loe huyết quang Đang cùng con thứ nhất liệp báo phanh phanh cùng con nhất cứng rắn gạch, liệp báo cắn hắn gạch, báo báo thứ liệp liệp một cái, kháng hắn ngạnh kháng xuống, vung sau đó màn chính l một cái, á đ h cho liệp báo liệp u này quẩn ra thật xa. thật Một m n n à nếu như bị thạch động chứng kiến nhất định sẽ kinh ngạc địa hít sâu một hơi tuy rằng lý hổ không có lĩnh nộ g kiếm cương nhưng thực lực của hắn so với trận thi đấu nhỏ lúc lại không nhỏ tăng trưởng bất khả t ư n g h ị nhất chính là hắn hiển nhiên là mượn cùng l i ệ p báo lẫn nhau hầu tại tu luyện nào đó ma công càng bị l i ệ p báo đánh đường loan hắn toàn thân ma khí càng là cuồn cuộn đến lợi hại ánh mắt huyết quang càng là điên cuồng phanh một cái l i ệ p báo hung hăng đụng trúng lồng ngực của hắn hắn phun phun ra một ngụm lớn máu tươi chợ ánh mắt dựng lên vẻ mặt tràn đầy đều là hung lệ hung hăng một q u y ề n sẽ đem l i ệ p báo đánh cho bay ngược ra mấy trượng t r ù n g t r ù n g điệp điệp đánh lên vách tường tốt rồi hôm nay ngươi đã đến cực h ạ n luyện thêm xuống dưới ngươi bản nguyên sẽ phải bị hao tổn động thủ giết cái này khôi lối đi cái kia thanh âm già mua nói đúng tiền bối Lý Hổ c u ngươi kính đáp lại, sau đó đem toàn thân n pháp đắp đó đem lại, lực sau ế m nhắm ngay chính phiên thân ba liệp báo v u n lên. mang g l Hiu. kim cái kia i U. qua, Một đạo bay ệ p báo cái cái máu, hiện nghiêng hốt xuất hiện một cái lô máu, đầu ngã quỵ, đúng là một đầu quỵ, ngã đúng lô là kim í c h t quyết cũng có làm cho tăng lên, hiện tại lại cho ngươi cùng thạch động đánh một lần, ngươi có lẽ một kích có thể trọng thương hắn, thậm chí vận khí tốt giết hắn đi cũng có khả năng. Đa tạ tiền bối chỉ、điểm. hiện tại ta đã chạm tới luyện khí tầng ba cánh cửa lại thêm chút sức có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá đến lúc đó nhất định có thể thắng được thạch động lý hổ toàn thân ma khí rất nhanh tiêu tán lộ ra sắc mặt tái nhuận h i ệ n nhiên cái kia một cái kim mang cũng đã tiêu hao hết hắn tất cả pháp lực bất quá thần tình rồi lại có chút vui sướng đi ra ngoài đi cửa thứ hai hai con báo săn không phải là ngươi bây giờ có thể đánh thắng được đấy lý hổ bóp nát truyền tống phủ thân ảnh xuất hiện ở số hai mươi sáu cửa gian phòng tại trên bảng xếp hạng vui dạo d ư ợ c địa viết xuống tên của mình sau đó nhìn tên của mình di động đã đến tám mươi chín vị sau đó sắc mặt của hắn đ ỗ n g nhiên không tốt cái này con rùa đen nhỏ là ai nó như thế nào vừa vận tại ta phía trên ta hôm nay đến thời điểm điều tra bảng xếp hạng chưa thấy qua có cái này đầu con rùa đen nhỏ à chẳng lẽ lại nó cùng ta giống nhau cũng là người mới từng cái một ý niệm trong đầu quần quận mà ra n h ư ợ n g sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi hắn cảm thấy có thể làm được vẽ con rùa đen nhỏ chuyện này người nhất định đầu góc không thế nào bình thường ngươi nói ngươi bài danh đều đánh tới tám mươi tám rồi bất chính có lẽ thoải mái triển loại triển loại sao có thể ngươi vẽ lên đầu con rùa đen nhỏ ngươi là có chủ tâm buồn nôn người chính là đi nghĩ tới đây hắn lại nhìn kỹ một chút con rùa đen nhỏ bài danh chú thích biểu hiện đối phương trọng thương hai con báo săn điều này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra trọng thương hai con báo săn đối với hắn vấn đề không lớn chỉ là vì muốn tu luyện ma công mới chỉ hoãn g tại cửa thứ nhất chỉ cần đột phá luyện khí tầng ba chính là cửa thứ hai n h ấ t tay có thể phá đến lúc đó hắn có thể vượt qua con rùa đen nhỏ rồi như thế tự mình ă n ủi hắn xoa xoa đầy mặt và đầu cổ mồ hôi đi nhanh hướng về cửa ra vào đi đến chợt nghe một cái rất thanh âm quen thuộc vang lên ai ôi b à cho ăn đây không phải lý hổ lý sư huynh sao ây dạ dạ hạnh ngộ hạnh ngộ thật sự là đã lâu không gặp、á. hắn ngẩng đầu nhìn lên lập tức biến sắc tại sao là hắn chương năm mươi tám kiếm cương ngự pháp t r u n g người này không là người khác đúng là thạch động lý hổ ánh mắt tại thạch động trên thân do xét mấy tháng không gặp cái này nhỏ bản tử dáng người lại cao điểm nguyên lai so với chính mình hơi t h ấ p hiện tại không sai biệt lắm m a đuổi theo bình rồi dáng người cũng khỏe mạnh không ít xem ra gần nhất đoạn này thời gian người này không ít khắc khổ tu luyện bất quá lúc này thạch động thoạt nhìn bộ dạng cũng không lớn tốt đầy mặt và đầu cổ mồ hôi sắc mặt trắng bệnh trên cổ còn có một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương thoạt nhìn vừa trải qua một trận gian khổ chiến đấu lúc này chính cười hì hì nhìn mình thần tình trên mặt rất có cổ quái lý hổ trong nội tâm tuy rằng khó chịu nhưng hắn làm người bụng đen trên mặt mũi không chút nào biểu lộ ra chỉ là c h ắ p tay thản nhiên nói nguyên lai là thạch sư h ì n h hạnh ngộ hạnh ngộ đã lâu không gặp thạch động gặp hắn toàn thân mồ hôi quần áo đều thấm được ướt đẫm toàn thân che kín vết thương quần áo đều xé toang vài chỗ một con mắt cũng bầm đen sưng lên thoạt nhìn buồn cười không chịu nổi lại không biết hắn là cố ý đang dùng ma công vật lộn còn tưởng rằng hắn bị đánh cho rất thảm trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa xem ra cái này tiểu h ắ c không bằng ta cửa thứ nhất liền liều đến thảm như vậy thực lực bất quá chỉ như vậy lúc này cười hì hì nói lý sư huynh vậy mà nhảy lên đã đến tám mươi c h í n danh chỉ so với ô quy đại hiệp kém một gã thật sự sẽ khiến ta bội p h ụ ca vòng quanh hắn dạo qua một vòng vừa nhìn liền trong miệng chật chật ôi bốn nhìn một cái cái này tổn thương nhìn một cái cái này máu ứ động lý sư huynh thật sự là liều mạng hờ ả h ả tại hạ thật sự không bằng hổ thẹn hổ thẹn lý hổ sắc mặt c h ầ m xuống như thế nào nghe không xuất ra hắn mỉm ai đông nhiên trong lòng khẽ động hỏi cái kêu ô quy đại hiệp ngươi cũng biết người phương nào ồ ngươi biết thạch động cố tình ngạc nhiên mà nhìn hắn lý hổ trong nội tâm hoài nghi cái này tiểu ô quy hãy cùng thạch động có quan hệ có chủ tâm thử hắn thử một lần liền hư l ệ n h một tiếng ta nào biết hắn là người phương nào bất quá người này lấy một cái xấu xí buồn cười tiểu ấu quy làm làm danh tự có thể thấy được người này hạng gì hạ lưu làm ra vẻ ta tin tưởng người này nhân phẩm không tốt làm việc giấu đầu thục đôi thật sự là tiểu nhân một cái không biết thạch sư huynh nghĩ như thế nào nói xong ánh mắt sáng ngời điệu chăm chú vào thạch động trên mặt muốn xem nhìn hắn sẽ như thế nào phản ứng thạch động mới sẽ không sức x u ố n g đây k i ế p trước hắn liền yêu t r e o c ả người dùng mã giáp tới đ ố i người tức giận đến người khác mắng to hắn còn gặm lấy hạt dưa nhìn màn ảnh cười hì hì đấy trong lòng hắn người khác càng mắng được khó nghe nói rõ bị tức giận đến càng lợi hại vậy hắn lại càng vui vẻ thạch động ngón tay cái dựng lên bày ra thập phần kính nghể bộ dạng lớn tiếng tán tụng hào hào hào lý sư huynh nói được thật tốt quá cái kia tiểu ô quy thật sự không phải người a là người có thể làm được loại sự tình này sao trong nội tâm rồi lại bồi thêm một câu hắn là tiên a sau đó cười hì hì nói bất quá lý sư huynh bị tiểu ô quy lực gáp một đầu chẳng lẽ không phải có nghĩa là ngươi liền tiểu ô quy cũng không bằng lý hổ k h ẽ giật mình nghĩ thầm nếu như thạch động là tiểu ô quy hắn như thế nào mắng mình không phải là người có thể nếu không phải hắn người nào gặp như vậy chẳng biết xấu hổ đây dù sao có thể làm được vẽ tiểu ô quy việc này người làm việc tất nhiên quái đản cổ quái nếu không phải thạch động còn sẽ là ai chẳng lẽ là người này ra mặt lại cùng tường thành giống nhau dạy hắn suy nghĩ cả buổi cũng không phải là rất xác định việc này cùng thạch động có quan hệ liền tùy y đánh cho cái hạc hạc thạch sư huynh nói đùa không biết thạch sư huynh hôm nay thí luyện thành tích như thế nào không thành tích ta ngươi nhìn trên cổ ta vết thương này thiếu chút nữa liền mất mạng á mất đi ta phản ứng nhanh bóp chặt lấy truyền tống phủ trốn thoát ai ôi ba uy thật là hù chết ta á thạch động chỉ vào trên cổ mình tổn thương khuôn mặt ủy khuất may mắn không biết còn tưởng rằng là thật sự đây điều này làm cho lý hổ càng thêm nghĩ hoặc cảm thấy thạch động thực lực cùng mình không sai biệt lắm bị thương như vậy cũng nói qua được đi bất quá muốn nói hắn chỉ chịu điểm này điểm tổn thương lại có thể đánh cho cửa thứ hai hai cái liệp báo trọng thương người này chính là tiểu ô quy cái kia đánh chết hắn cũng không tin à. cái này chẳng lẽ không phải có nghĩa là thạch động thực lực đã lực gáp bản thân một đầu rồi hả nghĩ tới nghĩ lui h ắ n tổng cảm thấy cái này có chút cổ quái thế nhưng là cụ thể cổ quái ở nơi nào lại nói không nên lời Tổng cảm thấy thạch động nhìn ánh mắt của mình thật là quỷ dị tựa hầu nghẹn lấy cái gì cười xấu xa hắn không kiên nhẫn cùng thạch động mù hao tổn tùy ý ứng phó rồi một câu liền đi nhanh đi ra ngoài có thể thạch động còn không ngông tha đuổi theo phía sau hắn thẳng hỏi ai ai chớ đi a lý sư huynh ngươi cảm thấy cái kia ô quy đại hiệp thực lực như thế nào ngươi có thể hay không đánh qua hắn xin hỏi ngươi bị ô quy đại hiệp lực gáp một đầu ngươi nghĩ như thế nào có không có sinh khí a không thoải mái cảm giác cái kia tư thế thật giống như đời sau ngu ghi chép truy tinh giống nhau nghe được hắn không sợ người khác làm phiền mặt đen lên đạp đạp đi nhanh đi lên phía trước trong nội tâm cuối cùng biết rõ phương hạo vì sao hận người này hận đến r ă n g ngướng ấy người này quả thực ti tiện chi vô địch ti tiện biết dùng người hận không thể đem cái khuôn mặt kia miệng ấn tại giặt quần áo trên bảng hung hăng điệu trà s á t trà s á t trà sát vừa rồi giải hận bốn thạch động tại hắn một bên nhìn trộm gió xét gặp hắn mặt biến thành màu đen mở ra đi nhanh đạp đạp đi lên phía trước đã biết rõ bị tức giận đến quá sức trong nội tâm không khỏi cười nở hoa đến tới cửa giao bài tử lúc cái kia thiện tâm chấp sự trước thu lý hổ bài tử gặp hắn mặt mũi bầm d ậ p chật vật bộ dạng nhẹ gật đầu an ủi đúng vậy ngươi hôm nay lần đầu t i ê n tới liền có thể đánh đến tám mươi c h í n danh đã rất tốt tân đệ tử muốn đều giống như ngươi vậy thì tốt rồi lời này nếu như không có tiểu ô quy lý hổ nghe còn có thứ tự có thể là đã ra tiểu ô quy hắn như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không được tự nhiên trầm mặt cũng không lên tiếng đứng một bên muốn nhìn một chút thạch động cái gì thành tích cái kia chấp sự thu thạch động bài tử thân nghiệm quét qua cũng không phát hiện thạch động tên xuất hiện ở trên bảng danh sách vô thức đ i ệ u cho rằng thạch động không có bất kỳ thành tích chứng kiến thạch động vết thương trên cổ cũng an ủi một câu ngươi cũng không tệ biết thực lực mình chưa đủ trước tiên liền bóp nát truyền tống phủ coi như là xem thời cơ rất nhanh trở về hảo hảo tăng thực lực lên liền đương đây là một lần rất tốt thể nghiệm các loại chờ thực lực cường đại lại đến thí luyện thạch động dạ dạ dạ đa tạ tiền bối chỉ điểm thái độ vô cùng nghiêm túc lý hổ thật sự nhịn không được chỉ vào trên bảng danh sách tiểu ô quy hỏi xin hỏi chấp sự đại nhân thứ hạng này tám mươi tám danh chính là người nào cái kia chấp sự nắn vút trong râu nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu ô quy cũng có chút không rõ dù sao luyện khí tháp bài danh liên quan đến đệ tử việc riêng tư cho phép thực danh đăng ký cũng có thể nặc danh cái này ô quy đại hiệp làm không tốt là người mới Cũng có, có t hắn, hắn nhìn lại một chút thạch động giao cho bài của hắn người cũng là số ba mươi lăm cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói cái này nhỏ bàn tử chính là ô quy đại hiệp thạch động thấy ánh mắt của hắn cổ quái địa rơi tại trên người mình biết rõ bắt đầu hoài nghi mình liền d ơ thẳng lên trời h ạ c h ạ c cười cười hôm nay ra ngoài lâu rồi cũng cần phải trở về hai tay một gõng lập tức bày ra phù hợp thế ngoại cao nhân bộ dáng rời đi cho cái kia chấp sự lưu lại vô hạn mơ màng hoài nghi thiếu niên này là không phải là tông môn cái nào đó tiền bối hậu nhân tới nơi này giải s ầ u đã đến bản thân có thể không có khả năng tùy ý tiết lộ bí mật của hắn a vì vậy hắn hung hăng trường lý hồ liếp ngươi còn đứng ở chỗ này làm chi còn không mau đi lý hổ không khỏi ă n quát hoán hận mà thẳng bước đi hạ quyết tâm hôm nay chuyện này tuyệt đối cùng thạch động có quan hệ mình là không phải là nên nghĩ cách thử xem thạch động thực lực đ ỗ n g nhiên hắn nhãn tình sáng lên đồng mưu bên kia thạch động vừa đi cũng trong lòng cân nhắc hôm nay nhìn qua lý hổ thực lực đã không bằng chính mình rồi nếu như mình có thể đột phá luyện khí tầng bốn thậm chí lĩnh ngộ kiếm cưng ngự pháp mà nói cũng nên tìm một cơ hội diệt trừ người này bất quá cũng không thể tại trong tông môn động thủ hắn sờ lên cái cảm c o người n quay tít một vòng đ ỗ n g nhiên cũng nghĩ đến một cái biện pháp cũng là nhãn t ỉ n h sáng lên chương năm mươi chín kiếm cương ngự pháp hạ thạch động đi ra kiếm cương luyện khí tháp về sau c h ậ t nhớ tới hôm nay có truyền đạo truyền đạo người chính là nhập môn khảo hạch trên cái vị kia h ắ c y tu sĩ hiện tại biết do hắn gọi lệ thiên vũ chính là sư phụ đệ tử thân truyền một trong chuyên tu kim chi kiếm ý tu vi cũng đột phá trúc cơ k ỳ rồi thực lực quả thực không tầm thường hôm nay truyền đạo nội dung cùng với kiếm cương ngự pháp có quan hệ Nghĩ đến đây, động không cương hồng thạch thực chạy phía đây, đã đợi đi kiếm trước vội quả kịp, lệ ô môn lô môn bởi bên bắt ngoại tinh kiếm ngoài cái kia mảnh sơn cốc. Vội va đi ngồi người, ngoại tinh rồi. vì vào va đây đạo, đây đến, chỉ thấy trong sơn cốc đã đã đều đạo đã bắt đầu truyền này thấy truyền là lựa là l mà nhằm anh chọn cương hồng mảnh sơn trong sơn hơn anh, chỉ cốc. cốc thiên vũ vẫn là một bộ áo đen đứng ở trên đài chính chậm rãi mà nói thần tình có chút nghiêm túc thạch động tranh thủ thời gian hóc lưng lại như mèo đi đến bên trong chui vào lại nghe có người thấp dọn gọi mình tên k lệ sư huynh tiểu đệ đã sớm lĩnh ngộ kiếm cương rồi lại tổng cũng không cách nào nắm giữ kiếm cương thi pháp mời sư huynh chỉ điểm một chút đúng vậy a nghe nói lệ sư huynh duệ kim quyết lấy kiếm cương thi pháp thả ra duệ không thể đỡ không bằng cho đại gia hỏa phơi bảy một ít ta dưới đài có người la lớn cái kia lệ thiên vũ nhẹ gật đầu nói t ố t nói mà không có bằng chứng cái này liền cho mọi người phơi bảy một ít lấy tay chỉ một cái trăm bước có hơn một khối núi đá nói ta muốn dùng một cái duệ kim quyết đem cái kia núi đá đánh cho nước vỡ cái gì đánh xa như vậy núi đá còn muốn đánh cho nước vỡ mọi người nhao nhao kinh hô thạch động cũng là lại càng hoảng sợ lưng thần nhìn lại cái kia núi đá theo khoảng cách này nhìn lại cũng liền ngón cái tre lớn nhỏ mục tiêu bản thân tiểu hỏa cầu thuật xa nhất mới có thể đánh hai mươi bước người này có thể đánh c h ú n g trăm bước có hơn núi đá còn muốn cho đánh cho nứt vỡ cái này là bực nào h uy lực a hát nhân hoặc hắn thấp giọng nói hãy nhìn cho kỹ lúc trước lý hổ hay dùng duệ kim quyết đả thương n g ươi lệ sư huynh duệ kim quyết so với hắn còn muốn lợi hại hơn gấp mười lần thạch động trong lòng dùng mình nhẹ gật đầu ngưng mắt hướng trên đài nhìn lại chỉ thấy lệ thiên vũ cũng không có làm quá nhiều chuẩn bị tiện tay cầm lấy linh kiếm suy nghĩ một chút lại thu hồi thay đổi đem bình thường nhất kiếm gỗ đào hiển nhiên là vì lớn nhất hạn độ biểu hiện ra h uy lực cũng không muốn mượn nhờ linh kiếm chi uy hành động này nhượng tất cả mọi người càng thêm mong đợi xem trọng rồi hắn dùng kiếm gỗ đào nhằm chung chăm bước bên ngoài núi đá đ ỗ n g nhiên oành một thanh n m vang lên thật giống như thả một viên pháo đốt tựa như theo kiếm gỗ đào mũi kiếm bắn ra một đoàn kim quang lấy nhanh được bất khả tư nghị tốc độ một cái đánh chung cái kia núi đá chợt nghe một tiếng ẩm vang nổ vang cái kia chừng cao cỡ nửa người núi đá n ứ t vỡ vẩy ra đá vụn cao nhất bay lên hơn mười t r ư ợ n g bầu trời qua cả bưởi mới đùng đùng không rước địa rơi xuống toàn trường đều sợ choáng váng thạch động cũng há to mồm nói không ra lời cái này không phải duệ kim q u y t a đây quả thực chính là đời sau pháo cối một đạn pháo liền vỡ nát lớn như vậy khối núi đá a không pháo cối xạ tốc không có nhanh như vậy chuẩn xác mà nói càng giống là điện từ súng ngắm bắn ra kim quan g vừa nhanh lại ngoan hầu như không đợi thấy rõ liền đánh chúng vào mục tiêu lập tức thạch động phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh nếu như ngày đó lý hổ giết bản thân thả ra là loại này duệ kim quyết cái kia mười cái thạch động đứng thành một chuỗi cũng đều bị t ạ c thành thịt nắt rồi đã liền lý sư tỷ ngọc bội cũng phòng không được a thấy được chưa cái này là kiếm cương ngự pháp thả ra duệ kim quyết đáng sợ không đáng sợ h á c nhân hướng hắn chép miệng mong chép miệng mong miệng vẻ mặt hâm mộ cùng kính nghệ thạch động chỉ có thể ngây ngốc gật đầu nói nhảm điều này có thể không đáng sợ sao hắn hiện tại sợ tới mức bắp chân đều có chút phát run nguy hiểm thật ngày đó nhập môn khảo hạch lên cái này lệ sư huynh không đến như vậy một tay nếu không cái kia tiêu kiếm sơ náo trắng tu sĩ tuyệt đối bị tặc thành thịt nát bay lầy trời chung quanh một vòng thiếu niên đều được hử co quắp trên mặt đất không một cái khảo hạch vượt qua kiểm tra đấy kỳ thật hắn ngược lại là nghĩ sai rồi kiếm cương bản thân chính là mạnh mẽ đến cực điểm p h á p tắc duệ kim quyết phối hợp kim chi kiếm ý cũng thế hai loại trí cường p h á p tắc phối hợp cùng một chỗ có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu lúc trước lệ thiên vũ không có mười phần năm chắc chỉ là dùng kim chi kiếm ý phối hợp duệ kim quyết sử dụng dù vậy cũng một kiếm gọt đứt gây đối thủ cánh tay chỉ thấy hắn sắc mặt hơi có chút trắng bệnh h i ệ n nhiên lần này tiêu hao không ít pháp lực đối với chúng đệ tử giải thích nói thấy được chưa cái này chính là kiếm cương thi pháp Kiếm cương Thành i đi từng cái pháp phóng pháp chỗ thuật uy xuất lực lớn, cực sở ở dĩ từng bên n g ra o i kiếm đều bao vây lấy c ư ơ g cương mà kiếm c í n này trên cơ sở bất kỳ một cái nào h pháp pháp thuật là lực, lúc lực áp cái súc sau sở cơ uy bất một kỳ động ề u tăng Thạch gấp đôi. đ nghe được gâm thầm gật đầu vừa rồi tại kim quang bay ra một cái trước mắt hắn s ắ c thực nhìn đi ra bên ngoài bao vây lấy một tầng loẹ loẹ tỏa sáng pháp lực mà cái kia pháp lực trên vẫn còn có nhất nguyên kiếm cương trận văn lập l ò hắn đoán chừng cái kia trận văn không phải chuyện đua nhất định là bởi vì đã có cái kia trận văn mới đưa đến pháp thuật uy lực lớn như vậy thật không biết cái kia trận văn là lăng tiêu tông từ chỗ nào có được thật sự là kỳ diệu chúng đệ tử liên tục gật đầu t h ầ n tình không ngừng hâm mộ thạch động liền chứng kiến vị kia tự xưng là ngoại môn tinh anh đệ nhất vương tiến an vị tại phía trước nhất nhìn lên lệ thiên vũ cái kia dáng vẻ cung kính thật giống như học sinh tiểu học tựa như lệ sư huynh cái kia như thế nào mới có thể l ĩ n h nộ kiếm cương thi pháp đây trước hết nhất đặt câu hỏi người nọ tiếp tục vấn đề kiếm cương là trí cường c h i pháp lực nếu muốn đem vận dụng đến pháp thuật lên đặt tới mượt mà thành thạo không có hán nhất định phải có thâm hậu pháp lực với tư cách dựa ít nhất cũng phải luyện khí tầng bốn trở lên mặt khác thần n i ệ m nhất định phải cường đại không có cường đại thần n i ệ m vô pháp khống chế kiếm cương thi pháp lệ thiên vũ thản nhiên nói lời này vừa nói ra như tia chớp sẽ qua thành động lập tức thể hồ q u c n đỉnh đột nhiên biết rõ sư phụ truyền bản thân thanh dương luyện thần quyết chân ý rồi nguyên lai là vì chính mình nắm giữ kiếm cương thi pháp mà cửa hàng đường a thứ hai nghĩ đến đấy liền làm mình bị thương ngày đó ăn vào dưỡng thần đan nếu là dưỡng thần đan phối hợp luyện thần quyết sử dụng là không phải là của mình thần nghiệm có thể đột nhiên tăng mạnh a hắn cũng không ngồi yên nữa một bả lôi kéo h á c nhân chạy ra gấp hừng hực mà hỏi hắn h á c sư huynh ta nghĩ mua dưỡng thần đan ngươi có đường khác sao dưỡng thần đan ngươi phải cái này làm cái gì h á c nhân kinh ngạc nhìn xem hắn nói mau ngươi có thể hay không lấy tới a giá tiền phù hợp mà nói càng nhiều càng tốt h á c nhân gặp hắn dáng vẻ lo lắng biết là rất nghiêm túc gại gại sọ não khó xử mà nói dưỡng thần đan thế nhưng là nội môn đang ăn dược so với tiểu bồi nguyên đan còn m u ộ n quý một viên sẽ phải năm mươi linh thạch ngươi xác định ta xác định t r ư ớ c cho ta đến bốn khối thạch động móc ra hai trăm linh thạch một cái nhét vào trong ngực của hắn h á c nhân mở ra túi vải nhìn qua bên trong đúng là hai trăm linh thạch toàn bộ người nhất thời không bình tĩnh an ăn mà nói ngươi ngươi nên không phải là nghe lệ sư huynh nói tu luyện thần niệm có thể l ĩ n h nộ kiếm cương thi pháp ngươi tiểu tử ngươi đã nghĩ dựa và h ư ớ n g thuốc đến đến để t h ă n g đi ngươi đừng còn nhiều trước giúp ta làm ra rồi hay nói thạch động vung tay lên hắn thế nhưng là nếm qua dưỡng thần đan đấy lúc trước chịu nặng như vậy thần niệm chi tổn thương chỉ dùng một ngày liền triệt để khôi phục mà khi đó hắn còn không có tu luyện luyện thần quyết đan dược trong dược hiệu còn có, có rất nhiều không lợi dụng đây có thể nghĩ cái này dưỡng thần đan mạnh cơ bao nhiêu được rồi ta đây cái này nâng quan hệ giúp ngươi cầm hát nhân gặp hắn kiên quyết như vậy đành phải gật đầu chợt nhớ tới đến ai không sai a tiểu tử ngươi liền kiếm cương cũng không có lĩnh nộ đi cái này sốt u ruột cầm dưỡng thần đan rồi hả đừng nói nhảm rồi bằng không ta tìm người khác làm thạch động liếc hắn một cái ai ai không nên như thế chuẩn bị cho ngươi chuẩn bị cho ngươi huynh đệ h á c nhân sợ cái này đơn sinh ý không còn đành phải gật đầu đáp ứng lúc này mới như lời đi thạch động vỗ v u hắn đầu vai bắt tay b a i xuống rời đi nhìn qua thạch động bóng lưng h á c nhân trả sát cao răng người không biết vì sao cảm thấy đau răng đứng lên tiểu tử này thế nào sẽ không theo như sáo lộ ra bài đây t h i t là sáu chương sáu mươi thạch động mổ gà thạch động trở lại chỗ ở vẫn còn cân nhắc bản thân thực chiến năng lực làm như thế nào tăng lên dù sao muốn tại luyện khí thắp trên chiến tích tiến thêm một bước tăng lên ngoại trừ lĩnh ngộ kiếm cương thi pháp bên ngoài bản thân thực chiến năng lực cũng không có thể rơi xuống hắn một cái nghĩ đến ôm một kiếm bám vào một tầng kiếm cương về sau kia trình độ sắc bén cũng là rất khả quan chính là liệp báo tốc độ quá nhanh chém không đến chỗ hiểm mà nói đối với kiếm cương tiêu hao quá lớn nếu là có thể mỗi kiếm đi ra ngoài đều có thể gây tổn thương cho kia chỗ hiểm cái kia kiếm cương bản thân cũng là một kiện đại sát khỉ a hắn đứng ở cửa ra vào sờ lên cằm l â y người trọn vẹn sửng sốt hơn nửa ngày chính là không tiến đến tiểu thúy đang ở sân trong giết gà nghĩ đến cho công tử hầm cách thủy canh gà bồi bổ thân thể dù sao gần nhất công tử tu luyện rất vất vả nàng nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng đã liền cho tới bây giờ không có giết qua gà nàng hôm nay cũng lấy hết dũng khí đi tạp dịch chỗ mua đầu xuống gà nàng vừa đem nước nóng nấu tốt dựa theo tạp dịch đại thẩm dậy đem gà chân đặc ở Cánh gà m ộ đỏ đỏ run run trong tay a y h nội g lên, tâm nàng đếm thầm một hai ba ngựa đầu nhìn lên trời không dám nhìn g i ế t gà tình cảnh chính vận khí hạ đao đ ố n g nhiên thoáng nhìn từ ra công tử ngốc ngơ ngác đứng ở cửa ra vào ánh mắt thẳng tắp địa nhìn mình cũng không biết đứng bao lâu ba nàng bông u ra yết hầu la h o ả n g lên tay run lên vụt mà đem cổ gà mở ra cái kia gà trống bị đau dốc sức liều mạng dãy ruộng nàng cũng giật mình nương tay kết quả chính là gà trống nghiêng cổ phun huyết s i ê u s i ê u vẹo vẹo địa trong sân t h ị h những nơi đi qua máu tươi loạn tung tóe thạch động một cái phục hồi tinh thần lại để cho ta tới xuyên vân hoa thúc giục mấy cái chớp động liền bắt được cái này đầu sống dở chết dở gà trống sau đó hắn cầm lấy cái này đầu gà trống đứng ở trong sân lại bắt đầu ngây người yên lặng nhìn xem nó không biết suy nghĩ cái gì công công tử ngươi ngươi không sao chứ tiểu thúy gặp hắn bộ dạng như vậy giống như hại chứng mất hồn lại là lo lắng lại là lo lắng tranh thủ thời gian thoạt hắn a ta không sao thạch động đột nhiên lấy lại tinh thần d ơ thẳng lên trời cười ha ha tựa hồ vô cùng vui vẻ h ạ c h ạ c h a ta có thể có chuyện gì vừa rồi muốn sự tình muốn đi thần h ạ c h ạ c hờ à à à tiểu thúy bán tín bán nghi nhẹ nhàng thở ra chỉ chỉ trong tay hắn gà trống cái này gà trống còn chưa có chết ấu nếu không ta tiếp theo đến a không chết ấu ta đến thạch động răng rắc một cái vạn gậy cổ gà dọa tiểu thúy nhảy dựng sau đó nhanh nhẹn địa dùng nước nóng nổ lông bên cạnh nổ lông bên cạnh dùng x u ố n g mong ý bảo trên mặt đất vung máu gà hơi có chút tiếp hận mà nói tiểu thúy a tiểu thúy lần sau chú ý một cái cái này máu gà có thể là đồ tốt ngươi xem ngươi đều lãng phí c h ọ n vẹn một chén máu gà có thể làm máu gà đầu hũ rồi là đúng vậy công tử tiểu thúy tiểu thúy lần sau gặp chú ý đấy đây là tiểu thúy lần thứ nhất g i ế t gà đây tiểu thúy xấu hổ đỏ mặt xấu hổ mà nhìn mũi chân thạch động quay đầu đã gặp nàng trắng non non trên mặt cũng tung tóe lên máu gà trên quần áo cũng thế cái kia xấu hổ bộ dáng coi như phạm sai lầm học sinh tiểu học lập tức vui vẻ được rồi lần thứ nhất g i ế t gà đã không tệ ngươi mau vào đi rửa mặt đổi thân quần áo đi tiểu thúy vừa lau mặt một tay máu gà sợ tới mức nha được vừa gọi đem ộ i cười hắc hắc, tiểu đầu này chinh là điểm này tốt, nhân tiểu quỷ đại, tuổi con nhỏ đã nghị trang phục nhỏ đại nhân, còn lại giết、gà. cái này nếu thả ở kiếp trước, 14 tuổi thiếu mỗi giết. vát Thạch tốt, trang thả trước, chạy hắc hắc, con phục còn phòng. nha nhân nhỏ nghị nhỏ này này này vào là gà, ngày động nhân, nếu nữ ăn cũng không gà, đầu đã quỷ ở chỉ sợ mỗi ngày ăn gà, cũng sẽ không giết. Đem lông gà cởi được sạch sẽ bày bỏ vào cái thất gỗ lên thạch động c h ầ m ngâm một chút rút ra ô một kiếm sử dụng kiếm dao so đo đột nhiên thúc giục lên kiếm cương lập tức thân kiếm bám vào một tầng nhàn nhạt, nhạt kiếm cương tiểu thúy rửa g i sạch sẽ thay đổi thân quần áo vừa từ trong nhà đi ra chứng kiến thạch động đằng đằng sát khí bộ dạng lập tức bị hủ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhết đứng ở cửa ra vào n à y n à y này thạch động liên tục hét lớn ô một kiếm liên tục huy động đem cái kia chết gà chém đã thành bảy khối tám khối thậm chí cái thất gỗ cũng cho chém thành hai nửa chém xong sau hắn chép miệng mong chép miệng mong miệng đi qua đem thịt gà khối nâng trong tay cẩn thận địa quan sát thiết diện mì tựa hồ ở trong đó có cái gì chú ý tựa như vừa nhìn vừa lắc đầu tựa hồ rất không hài lòng sau đó đem thịt gà khối bông vung ôm một kiếm lại là một thông chém lung tung một mực chém tới nát bét mới bỏ qua tiểu thúy sắp khóc rồi tranh thủ thời gian tiến lên sờ lên hắn cái chán không đ ố t ta đau lòng địa ôm lấy hắn ôn nhu nói công tử công tử ngươi đây là tu luyện được cử chỉ điên rổ rồi, rồi đ ừ n g sợ ta ở chỗ này ngươi nghỉ một chút a ngươi quá mệt mỏi hảo hảo nghỉ một chút thạch động thấy nàng vẻ mặt nhu tình nhân cần lo lắng được nước mắt đều chảy ra thật sự là lại cảm động lại không có lời nói chỉ vào cái thớt gỗ trên gà khối khục ta không sao ta đây là tại luyện kiếm pháp đây công tử ngươi đừng mơ hồ ta ta ít đọc sách nào có dùng ôm một kiếm chém gà luyện kiếm pháp hay sao ngươi chính là cử chỉ điên rộ rồi, rồi tiểu thúy không thuận theo không đông tha như cũ ôm chặt lấy hắn đem cái đầu nhỏ chắp tay tại hắn trong ngực khục khục đầu bếp dóc thịt trâu ngươi nghe nói q u a chưa không có thạch động đành phải đem đầu bếp d ố c thịt trâu chuyện xưa cùng nàng nói một lần tiểu nha đầu lúc này mới ngẩng đầu lên giống như tín không phải tín mà nhìn hắn lại nhìn xem cái t h ấ t gỗ trên cái kia một đống nát bét thịt gà còn là lắc đầu ta không tin hảo hảo một con gà bị ngươi trả đạp công tử ngươi chính là cái lớn lừa dối thạch động ngửa mặt lên trời thở dài được căn bản giải thích không đã thông kỳ thật hắn muốn phương pháp rất hay sử dụng kiếm cương thiết cắt thịt gà thuận theo khớp xương cắt đi vào một bên nhận thức kiếm nắm chắc cảm giác một bên khống chế xuất kiếm lực đạo cùng góc độ chỉ là hắn chưa từng có tập võ lần thứ nhất xuất kiếm chém vào toàn bộ không đúng đã liền cái t h ấ t gỗ cũng họa cùng cá trong chậu tức giận đến hắn dứt khoát đem thịt gà cho b ă m được nát bét nếu như giải thích không thông vậy không giải thích rồi thạch động nói với nàng tiểu thúy a ta không sao về sau mỗi ngày ngươi mua một con gà trở về ta muốn dùng đến luyện kiếm pháp mỗi ngày một con gà tiểu thúy ngẩng đầu mắt nước mắt lưng t r o n g mà nhìn hắn công tử ngươi thật xấu mỗi ngày đem gà băm đến băm đi đấy cái kia gà hẳn là thống khổ á trước một kiếm giết chết gà liền không thống khổ á thế nhưng là ta suy nghĩ đều đau nhức tiểu thúy b y khuất mà nói công tử ngươi không biết vừa rồi ngươi chém gà bộ dạng thật là doa người thạch động đem mặt c h ầ m xuống ngươi có đi không ta không đi tiểu nha đầu đem miệng một vệt lên cũng nổi lên nhỏ t i n h khí trong lòng hắn công tử đây cũng là không đứng đắn rồi ta cam đoan chỉ cần ngươi mỗi ngày mua một con gà ta làm cho ngươi món ngon nhất thịt gà ăn mỗi ngày không nặng loại có một ngày tầng loại đều tính ta thua ngươi có đi không đi lần này tiểu nha đầu trả lời được rất thông khoái nàng thật sự quỳ gối tại thạch động trù nghệ rơi xuống vừa nghĩ tới mỗi ngày ăn bất đồng khẩu vị gà trong nội tâm quả thực trong bụng nở hoa rồi thạch động trong nội tâm cười lạnh tiểu tử ta còn chị không được ngươi tiểu nha đầu này rồi công tử kia hôm nay cái này con gà làm sao bây giờ a tiểu thúy nhìn xem cái thất gỗ trên nát bét thịt gà thẳng phát sầu làm sao bây giờ g i a o trộn tê c â y gà sợi thạch động cười lạnh chương sáu mươi mốt giết gà đại hiệp nửa năm sau tiểu thúy đem một cái sống gà trồng lớn cười mỉm địa giao cho trong tay hắn công tử xem ngươi rồi thạch động đem gà hướng không trung ném đi hai mắt ngưng tụ cường đại thần nghiệm bao phủ sau đó kiếm cương bao bọc tay phải ôm một kiếm bá bá bá một hồi rất nhanh huy động trước một kiếm chặt đứt gà hết hầu lại dùng cương khi đem lông gà tất cả đều gọt đoạn cuối cùng thuận theo gà khớp xương cắt xuống sở h ư u máu gà đều bị pháp lực áp chế không có một giọt vầy r a một lát sau kiếm thu thu thập xong gà khối rơi vào trong nồi máu gà cái khác thu nhập trong bát bởi vì xuất kiếm quá nhanh cái kia gà còn há to miệng lúc này mới chết đi công tử hôm nay làm cái gì khẩu vị nha liên làm một đường con gà con hầm cách thủy cây nấm đi thạch động ống tay háo phất một cái rất có một bộ đại hiệp khí khái thản nhiên nói tốt được ta đây cái này đi chuẩn bị tiểu thúy cười mỉm địa bưng lên nổi tiểu thúy ngày mai không cần chuẩn bị gà rồi a vì cái gì a tiểu thúy lắp bắp kinh hãi liên tục nửa năm mỗi ngày giết một con gà nàng đều nhanh thành thói quen bởi vì ta thần công mới thành lập các loại chờ đến xế chiều sông song luyện khí tháp ngày mai lên xuống núi thạch động hai tay một gõng mắt nhìn chỗ x a thản nhiên nói a công tử ngươi ngươi không quan tâm ta à nha tiểu thúy thật là lại càng hoảng sợ <hạc> hờ ạ hạc c h à a a là t r e o chọc người đấy ta tự nhiên trả trở về chỉ là đi phường thị mua một ít gì đó nên vì cuối năm nhiệm vụ làm một ít chuẩn bị đi thạch động không nín được n ở nụ cười thò tay n ắ m cái mũi của nàng dùng sức vặn vẹo hôn éo thật sự là giết nửa năm gà đều giết được buồn mực phương mới nhìn đến giết gà kiếm pháp đại thành nhịn không được giả bộ lần mà thôi làm ta giật cả mình công tử ngươi thật là xấu tiểu thúy vô vô bộ ngực liếc hắn một cái bưng nổi đi vào nhà rồi bữa tiệc này con gà con hầm cách thủy cây nấm ăn được khoái trăng thạch động nửa năm này tu vi lại phát triển một tầng đặt đến luyện khí tầng bốn trung kỳ pháp lực c h i hùng hậu so với nửa năm trước không thể so sánh nổi hơn nữa thần nhiệm tại luyện thần quyết cùng bốn khối dưỡng thần đan dưới tác dụng cũng tăng vọt đột tiến so với lúc trước lật ra bốn lần nghiễm nhiên so ra mà vượt luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần nhiệm rồi giết gà kiếm pháp đại thành kiếm cương nắm giữ thuần thục đã liền kiếm cương thi pháp cũng hơi có tiểu thành lúc này tin tưởng phóng đại thạch ự n động nhận được bài tử tiến vào số ba mươi lăm gian phòng hai chân bất đinh bất bát không khép không hở địa đứng lại thần tình rất bình tĩnh đương cửa thứ nhất con thứ nhất l i ệ p báo nhào lên lúc thạch động vung tay lên kiếm cương bao bọc ôm một kiếm gọi ẩm ra nhẹ nhõm đến cực điểm địa gọt đứt gây nó bốn cái chân thiết diện mì vừa đúng chính là khớp xương chỗ thập phần địa dùng ít s ứ c cái kia l i ệ p báo rơi xuống đất tứ chi đều là máu trên mặt đất trên trượt l o ạ n bịch có thể là không có móng nuốt căn bản là phịch không đứng dậy nếu như nó có ý thức nhất định sẽ hận thạch động chiêu này quá tổn hại rồi thạch động thấy nó quá thống khổ than nhẹ một tiếng một kiếm theo nghiêng sau đâm vào trái tim của nó đem nó đánh chết lúc này thạch động trong nội tâm thật sự có chút ít cảm khái tục ngữ nói khó khăn sẽ không gặp không khó nửa năm trước giết cái này con thứ nhất l i ệ p báo đều rất tốn sức thế nhưng là nửa năm sau tại thần niệm phóng đại sau đó học cái gì đều dễ dàng rất nhiều đã liền giết gà kiếm pháp cũng đột nhiên tăng mạnh cũng không biết như thế nào đấy cái này đầu l i ệ p báo một lao tới thạch động đã cảm thấy nó toàn thân đều là cái hở quả thực cũng không phải là một vài số lượng cấp đối thủ không biết còn tưởng rằng là l i ệ p báo thực lực t h ấ p xuống nhưng thạch động nhưng là biết、ừ. rõ kỳ thật là thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh sớm liền không thể so sánh nổi rồi cửa thứ hai hai cái l i ệ p báo cũng là nhẹ nhõm đánh chết vẫn như cũ còn là sử dụng giết gà kiếm pháp thàng đến cửa thứ ba bốn cái l i ệ p báo ra ngoài thạch động mới thoáng cảm nhận được một ít áp lực sử dụng một lần thuấn di mới đưa bốn cái l i ệ p báo phân biệt đánh chết đợi đến lúc cửa thứ tư ngay từ đầu tám cái l i ệ p báo đưa hắn vây quanh ở trung tâm nhìn chằm chằm điệu theo d o i h ắ n lúc t h ạ c h động mới chính thức cảm nhận được tử vong n g uy hiếp giống giống giống giống giống giống giống giống liên tiếp tám âm thanh bảo giống tám cái l i ệ p báo mánh liệt đạp một cái đấy đồng thời theo tám cái phương hướng hướng hắn đánh tới t h ạ c h động thần tình ngưng tụ lấy kiếm cương thi pháp t h u ố c d ụ c lên pháp thuật hộ cháo lập tức tại hắn chung quanh thân thể lượn lờ lên một cái hỏa diễm hình thành vòng bảo hộ mà sau cùng ngạc nhiên chính là tại vòng bảo hộ bên ngoài còn có một tầng tre kín trận văn kiếm cương phanh phanh phanh liên tiếp va chạm sau đó tám cái liệp báo đều là cái hót phun huyết đỉnh đầu bốc cháy lên hỏa diễm mọi nơi c u ộ n cuộn rơi xuống đất h i ệ n nhiên bị kiếm cương bắn ngược bị thương không nhẹ thạch động ngưng thần quan sát bản thân vòng bảo hộ tuy rằng kịch liệt lay động nhưng ở kiếm cương gia trì xuống chắc chắn tăng nhiều căn bản cũng không có nghiền nát khả năng chỉ là quá hao phí pháp lực vừa rồi bị tám con báo săn đụng phải như vậy một cái pháp lực liền tiêu hao bốn thành cái này muốn thả tại trước k i u căn bản nghị cũng không dám nghĩ vòng bảo hộ đỉnh một con báo săn đều rất cố hết sức bây giờ còn là bởi vì hắn tu vi đột phá đã đến tầng bốn lại lĩnh ngộ kiếm cương thi pháp nguyên nhân nên kết thúc hắn giơ lên ô một kiếm xa xa nhắm ngay con thứ nhất lời báo vênh một tiếng một quả hỏa đạn tại kiếm cương bao bọc xuống lấy nhanh được bất khả tư nghị tốc độ đánh trúng vào cái kia lời báo đem nó nổ lăng không cuồn nửa người trên trực tiếp nát động tiếp trực bét. Thạch â một thầm tháng thi phục, pháp nhiên hại, kiếm m sợ lợi cương quả tháng trước khi hắn lĩnh lúc, mỗi sơ bộ lĩnh lúc, quả t hỏa ự c sước. bị dọa đến quá sức. Một quả Một h đạn tại kiếm cương ra chi xuống rõ ràng có thể bay ra năm mươi bức có hơn hơn nữa phi hành quỹ tích lại thẳng tốc độ vừa nhanh đã trúng mục tiêu một cây một người ôm đại thụ về sau đem thân cây nổ đoạn cái tiêu tán cây theo không trung rơi xuống bao trùm thật lớn một mảnh diện tích sau đó tại lửa chi sinh sôi lực lượng xuống thiêu thành cho tản Thạch đ ộ n giải tặc l ư không kiếm kỳ, khác không khỏi thôi, rốt cuộc biết Trần Bách như thế thực hiện pháp thuật hắn phá thể thử hắn đôi, Trần xuyên tiền bối nói trượng bên ngoài xuyên qua đồng tiền nào cương tăng nếu cũng trượng bên ngoài xuyên qua đồng tiền rồi. Giờ khác này, gia gấp Giờ rốt biết trăm trì, đột trúc trăm bối rồi, rồi. cuộc được có lực cơ có c qua uy qua xem là là m thán, t lang ê tiên u thu tông rất giỏi. Thu tiên rất tứ giỏi, giải rồi, có ý rồi. Giải quyết xong đệ nhất con báo săn còn dư lại cũng không phải là nhiều vấn đề lớn hơn rồi thạch động theo phương b ú c thuốc lại theo thứ tự đánh chết ba đầu bất quá pháp lực của hắn nhưng là tiêu hao quá lớn chỉ có thể thu pháp lực vòng bảo hộ dùng g ế t gà kiếm pháp đem mặt khác bốn đầu từng cái đánh chết bất quá cũng bị bức bách dùng hai lần thuần di hô hô hắn miệng lớn thở hổn hển cảm giác sức cùng lực kiệt tầng thứ nhất cuối cùng thông qua được trong nội tâm một hồi khoan khoái dễ chịu lại cảm thấy từng đợt chua sót vì đạt tới một bước này hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực à mỗi ngày đi kiếm cương hồng lâu cùng kiếm cương luyện khí tháp tu luyện chỉ là tiêu hết linh thạch thì có hai trăm hơn nữa mua dưỡng thần hoàn hai trăm đã nhượng hắn túi c h ố n g chân rồi lại càng không muốn nói mỗi ngày g i ế t gà biến đổi bị b ậ m làm gà ăn liền ăn nửa năm may mắn hắn trù nghệ tinh xảo cuối cùng không nhượng tiểu nha đầu ăn nôn bất quá hắn bản thân lại ăn hết sẽ phải n ổ ra nếu có một ngày người khác lại chất vấn hắn thạch động đi đến một bước này là dựa vào vật khí vậy hắn tuyệt đối có thể mặt to chứng n ả y đối phương ta đây là nỗ lực kết quả biết không tầng thứ hai hắn ngẩng đầu nhìn một cái vẻ kiên nghị lóe lên liền như vậy đi ra ngoài không lớn cam tâm muốn đi xem một cái cái này tầng thứ hai đến cùng như thế nào khó khăn bởi vì mỗi một tầng đều có thời hạn hắn bây giờ còn thừa nửa canh giờ y phục hàng ngày hạ đan dược thổ nạp khôi phục pháp lực đợi đến lúc canh giờ đã đến pháp lực mới khôi phục bốn thành liền cầm theo ôm một kiếm hướng tầng thứ hai đi đến tiến tầng thứ hai lại là một con báo săn đập ra thạch động trong nội tâm bung lỏng thúc giục xuyên vân hoa liền nào tới trong tay kiếm cương hướng nó chân chém tới nào biết c á i kia liệp báo đem miệng hơi mở giống một tiếng phun ra một đoàn kiếm cương bao bọc hỏa đạn đằng đằng sát khi đ ị a thẳng đến hắn mà đến nam d ã n h kiếm cương thi pháp thạch động bị sợ nhảy lên ngay lập tức liền cảm nhận được hỏa đạn nóng rực độ nóng đưa hắn ra mặt nướng đến đau nhức hơn nữa uy lực này cùng hắn hỏa đạn tương xứng toàn thịnh lúc còn có thể đánh cược một lần hiện tại pháp lực chưa đủ thật sự quá nguy hiểm không chút do dự hắn đem truyền tống phù bóp chặt lấy truyền tống ra ngoài sau khi ra ngoài vụ vụ thở dốc một lát lúc này mới bình phục lại quả thực là cái kia tầng thứ hai liệp báo thật sự quá dọa người rồi ngẫm lại xem đánh tới cửa thứ tư chính là tám cái gặp kiếm cương thi pháp liệp báo một cái không cẩn thận cũng sẽ bị h oanh thành mẫu vụn a hiện tại hắn không khỏi bội phục lên sắp xếp đệ nhất vương tiến sư huynh rồi người này có thể đem cửa thứ hai hai con báo săn trọng thương xem ra cũng là một vị thực lực chiến tướng a tại trên bảng xếp hạng vẽ hạ tiểu ô quy vui thích mà nhìn bài danh nhảy lên lên tới danh thứ ba chỉ so với sắp xếp thứ hai lý hoành thấp một chút thạch động trong nội tâm thật sự là vui cười hạc hạc xem xét lý hổ vẫn như cũ xếp hạng 89, n ử a năm này liền không hoạt động qua đương nhiên cũng không bài trừ người này thay ngựa giáp chính vụ trộm tại s u n g bằng đây nhưng bất luận như thế nào mình bây giờ lĩnh nộ kiếm cương thi pháp luyện k h í tháp bài d à n h cũng đánh tới thứ ba là thời điểm áp dụng dẫn xà xuất động kế hoạch hắn đi tới cửa đem bài tử trả cho cái kia chấp sự lúc chỉ thấy cái kia chấp sự chấn động ánh mắt trong nháy mắt chừng lớn h i ệ n nhiên cũng nhìn thấy tiểu ô quy sắp xếp đã đến thứ ba cái kia gần nhất ta muốn xuống núi một chuyến gần đây không sẽ đi qua rồi cảm tạ tiền bối đoạn này thời kỳ chiếu cố sau này còn gặp lại thạch động đối với hắn cười cười chắp tay từ biệt cái kia chấp sự s ứ n g sờ địa nhìn qua thạch động bóng lưng nghĩ thầm cái này nhỏ ô quy đại hiệp nói với ta lời nói này có ý tứ gì thạch động trong nội tâm cười thầm kỳ thật ý của hắn rất đơn giản lưu lại điểm manh mối c h u nếu y ể n trong n tới thai, Lý lỗ Hổ h ư người n à y thật s ự là t r ă mươi p h n ngàn kế muốn g kế ố đ với c hai í n mình bất lợi mà nói, vậy nhất định sẽ cùng theo bản thân xuống núi. h theo mà bất trở lợi loại vậy sẽ Các r đến bên n g o à cái kia ai chết ai sống sẽ phải tất cả bằng thực lực. kia ai ai phải tất sống sẽ bằng Trường 62, xuống núi lúc này tiết thu phân vừa qua khỏi gió thu một ngày nhanh giống như một ngày l a n g kiếm sơn lên cây lá khô héo hơn phân nửa thạch động trong sân cũng rơi vào không ít thạch động đầu đội mũ rộng vành dẫm phải vang xào sạt lá rụng đi ra nắm thật chặt trên thân bao p h ủ đối với tiểu thúy phất tay trời lạnh ngươi trở về đi ta nhiều lời bốn năm ngày ít thì hai ba ngày sẽ trở lại rồi tiểu thúy cùng hắn ở chung được một năm cái này còn là lần đầu tiên tạm biệt trong lòng thực không mớn tối hôm qua liền c u ố n quít lấy thạch động mang bản thân xuống núi có thể thạch động lần này xuống dưới là có đại sự nào dám đáp ứng đầu lắc giống như chống lúc lắc giống nhau tiểu thúy đành phải phụ chính từ thiếp lên làm vợ hắn mũ rộng đành giống như vợ bé giống nhau dặn dò hắn đi nhanh về nhanh chú ý tính tình của mình đừng cùng người ta lên xung đột nổi lên xung đột tranh thủ thời gian xin lỗi sớm chút sớm chút trở về ta ở chỗ này chờ ngươi nói đến đây hốc mắt đỏ lên thạch động không có tim không có phổi địa cười hắc hắc ngươi thế nào chỉ là sẽ khiến ta nhường cho người khác ta cái kia muốn là người khác khi dễ ta thế nào vậy vung kiếm của ngươi đem người nọ cho chém chết xong rồi tiểu thúy liếc hắn một cái nghĩ thầm cái này người như thế nào tốt xấu lời nói phân không rõ chứ đi rồi đừng làm phải cùng sinh ly tử biệt tựa như cái kia ta rời đi thách động méo nhéo, nhéo nàng cái mũi nhỏ thì h ì cười cười đợi một chút tiểu thúy tử trong nhà lấy ra mấy cái trứng gà luộc cùng bánh bột nô nhét vào trong lòng ngực của hắn cầm lấy trên đường ăn bên ngoài đồ vật không sạch sẽ thách động thực cảm thấy trong nội tâm ấm áp đấy kiếp trước không cha không mẹ căn bản là không ai đau q u a hắn đ ờ i này đã có tiểu thúy như vậy cái tiểu nha đầu thực chi k ỳ ấm lòng a hắn sợ lại chờ trong chốc lát sẽ làm bị thương cảm giác liền dùng sức phất phất tay đi nhanh đi ra ngoài tiểu thúy chạy tới cửa hướng hắn phất tay đưa tiễn thạch động đi thẳng ra mấy trăm trượng quay đầu lại nhìn lại còn có thể chứng kiến tiểu nha đầu ăn mặc hoa hồng cái áo đứng ở giữa sườn núi đang dùng lực đối với mình phất tay thạch động trong lòng cảm động cuối cùng sung nàng vùng dưới tay liền chuyển qua khe núi không hề quay đầu lại n g h ị thầm lần này trở về nói cái gì cũng phải cho tiểu nha đầu mang một ít thứ tốt cũng không uổng công nàng vất vả c ầ n c ủ chiếu cố bản thân một năm rất nhanh đi vào tông muôn miệng hắn đem yêu bài giao cho thủ núi tu sĩ nói rõ bản thân muốn xuống núi mấy ngày đi phường thị mua vài món đồ tu sĩ kia khoát tay háo nói ngoại môn tinh anh xuống núi tối đa bảy ngày ngươi nhớ kỹ không nên đến trễ nếu không theo như phán cửa xử trí thấy tu sĩ kia vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc thạch động liên tục gật đầu cái này chính là quy củ tông môn vì sợ có người phán cửa chạy trốn nếu không sư phụ thủ dụ mỗi danh đệ tử xuống núi đều cũng có lấy nghiêm khắc thời gian quy định l i ê n tại hắn ly khai tông môn hướng về lăng tiêu tông cùng những người khác tông môn giao tiếp phường thị tiến đến lúc một phong không ký tên tín cũng xuất hiện ở đồng bưu i trong tay hắn mở ra đến nhìn qua trên đó viết thạch động đã ly khai tông môn tiến về trước dưới núi phường thị một thân một mình đồng bưu i nhau mắt mắt nhìn dưới tay người phương nào đưa tới này tín thủ hạ kia lắc đầu thuộc hạ không biết hôm nay vừa mở ra cửa sân liền chứng kiến phong thư này đặt ở cửa ra vào phía trên đ è ép tảng đá đi dò t r a thạch động nhìn xem hắn phải hay không phải đã không có ở đây đồng lưu vung tay lên thủ hạ kia tranh thủ thời gian chạy ra ngoài không bao lâu chạy trở về mừng rỡ nói lao đại cái kia thạch động quả nhiên không, không có ở đây chỉ có tiểu thúy cái kia một cái nha đầu tại chúng ta là không phải là cái này đem tiểu nha đầu đoạt lấy đến đồng lưu g i ữ t ậ n cười một tiếng vung tay lên nhanh chóng đem vương sông lớn tìm đến ba người chúng ta cái này đi phường thị trên đường lấp kín tiểu tử kia trước tiên đem hắn làm thịt trở lại chỉnh đốn tiểu nha đầu nhanh đi thủ hạ kia ai một tiếng vội vàng chạy tới h ô người đồng b ư u trong mắt hơi híp lạnh lung thốt thạch động a thạch động xem ra muốn người giết n g ư ờ i không ít đây là cho ta mượn tay giết n g ư ờ i rồi hừ lão tử cũng mặc kệ trước hết giết n g ư ờ i rồi hay nói thạch động lần này xuống núi ngoại trừ dẫn xà xuất động bên ngoài còn muốn đi bán đi lửa đỏ cây bảy cái lá cây, muốn bán gần n đi đi đỏ bởi bảy lá lửa vì hơn ấ t vội v g nữa h không gian kiếm ý làm ruộng công năng vẫn là có thể tiếp tục khai thác lý hổ đánh tiến trong không gian cái kia đoàn kim mang c r u n g ẩn chứa kim chi sắp bén tại thân nhiệm trở nên mạnh mẽ sau bị hắn dễ dàng địa bắt được xuống bước tiếp theo cũng nên gieo trồng ra trái cây ăn vào như vậy là hắn có thể lĩnh ngộ kim chi kiếm ý rồi nếu là tài nguyên đầy đủ hắn còn ý định cầm tới một cái l ử a chi cháy bùng l ử a chi kiếm ý hát nhân lĩnh ngộ chính là cái này loại r a trái cây hắn ăn hết có thể lĩnh ngộ hai loại pháp tắc l ử a chi kiếm ý nhảy lên đạt tới trung phẩm kiếm ý rồi về phần đạt tới trung phẩm kiếm ý sẽ như thế nào hắn còn chút nào khái niệm đều không có mấy thứ này đoán chừng chỉ có tiến vào nội môn mới có thể biết rồi chú ý quyết định Hắn phục liền ban ngày phục ra, cẩn ra, đêm thạch ậ n từng ly từng tí ly địa c h y tới phương thị, một phương m ự ở lưu ý có a nam vừa y lấy không có người theo dõi theo dõi. Phương thị ở vào lăng tiêu tông người lăng vận có dõi dõi. tiêu vào vào dặm, ở ở động thúc giục xuyên vân hoa lao đi giống như tuấn mã bình thường một ngày sau liền nhích tới gần sơn nam phương thị lúc này cũng chứng kiến quần áo và trang sức khác nhau tu sĩ xuất hiện thạch động cái này một thân chỉ là bình thường trang điểm cũng không ăn mặc lăng tiêu tông phục trang sức thoạt nhìn liền giống như một cái nho nhỏ tán tu tựa như cẩn thận từng ly từng tí địa nghe ngóng lấy người khác thấy niên kỷ của hắn nhỏ nói chuyện lại k h á c h khí liền thân mật địa nói cho hắn không ít tương quan tin tức nhượng hắn có đại thu hoạch trong lòng đã có so đo tiến nhập phường thị về sau hắn cũng không đường hoảng dịch dung một phen thay đổi thân lão khí hoành thu áo bảo liền thẳng đến đã sớm nghe ngóng tốt bản địa lớn nhất cửa hàng tụ i bảo trai nghe nói nơi này bảo bối không ít u ố n bán dự cũng không tệ không có nghe nói có khách điếm lớn lựa gạt khách hành vi coi như là có thể tin cậy đấy sau khi đi vào lập tức có tiểu nhị tiến lên mời đến thạch động bành địa một cái thả ra luyện khí tầng bốn tu vi còn cố ý sử dụng kiếm cương đẻ ép hắn một cái giả trang t h u c ũ n g họng thản n h i ê nói n gọi các ngươi trưởng quài ta có bảo bối muốn ra tay luyện khí tầng bốn tuy rằng không cao nhưng ở các đại môn phái ngoại môn trùng cũng xem là không tệ hơn nữa kiếm cương lực c á c bách nói là luyện khí tầng tám đều có người tin hù một hù tiểu hỏa kế đầy đủ dùng cái kia tiểu hỏa kế thiếu chút nữa bị kiếm cương đỉnh một lộn nào liền cảm giác vị tiền bối này cái giá thật lớn bản thân nào dám lãnh đạo tranh thủ thời gian lên lầu thông bẩm đi không bao lâu một gã năm láo trưởng quỹ nhiệt tình nên đón xuống ai nha không biết khách q u ỹ tiền đến không c ó từ xa tiếp đón tiền bối trên lầu mời thạch động nhẹ gật đầu Lớn đau đớn đau đớn địa cong lên tay đi theo hắn lên lầu đến lên trên lầu thạch động đánh giá một vòng trên lầu thiết lập lấy bình phong bày biện bàn t r à tiếp nhận lấy trà thơm thoạt nhìn khoản khách chú đáo có thể làm không tốt sau tấm bình phong liền phục lấy cái gì hộ vệ mật thiết chú ý bản thân này mà không thể ở lâu để tránh lộ ra kẽ hở thạch động c h ầ m ngâm một cái trực tiếp nói trưởng quay đem các ngươi luyện khí kỳ c h ấ n khách điếm chi bảo lấy ra ta cấp cho một cái âu ế m con nối dõi cầm một bộ bảng thân pháp khí nếu là có khác bảo vật cũng tận ô n g lấy ra trường quỹ kia nhìn qua vị tiền bối này nguyên lai、like、là cho mình con nối dõi cầm pháp khí đã đến trách không được chỉ ra muốn luyện khí kỳ pháp khí a cũng chưa nghi ngờ vung tay lên không bao lâu có hạ nhân nâng đến ba cái đẹp đẽ cái hộp hắn đưa tay ra tiền bối mời xem thạch động chức dùng thần nghiệm quét qua không phát hiện cái gì khác thường liền ống tay háo phất một cái x ú c lên đệ một cái hộp ngọc nhìn qua đồ vật bên trong không khỏi ổ lên một tiếng chương sáu mươi ba giao dịch chỉ thấy trong hộp ngọc rõ ràng là bảy căn ngân châm ước chừng một tấc dài ngân quang lòng lánh nhìn thấy rất là bất p h ả m thạch động cầm lấy một căn nho nhỏ g i ò xét chấm ngâm trưởng quỹ kia thấy thạch động hiếu kỳ liền mỉm cười này pháp khí danh gọi thất tinh châm thượng phẩm pháp khí chính là một vị yêu thích phi c h â m pháp khí cao thủ chế tạo tiền bối như ưa thích không ngại thử xem ánh mắt lơ đãng địa lập l ò e một cái tựa hồ muốn mượn này đến xem thạch động tu vi như thế nào thạch động như thế nào không biết hắn tâm tư hắn hiện tại thần nghiệm phóng đại đồng thời điều khiển bảy miếng phi trâm tuy rằng không dễ dàng thực sự không nói chơi dù sao lúc trước hắn vì tu luyện luyện thần quyết sẽ cùng lúc điều khiển qua bảy miếng đồng tiền trên không trung bay múa đáng tiếc đồng tiền cũng không phải pháp khí coi như là kèm theo rút kiêm cương uy lực cũng chưa đủ lý tưởng hắn tùy ý k h ẽ vương tay đem thần nghiệm chia làm bậy sợi cuốn lên bảy miếng phi trâm sau đó vung tay lên lập tức bảy miếng ngân trâm hóa thành bảy đầu ngân tuyến ngay ngắn hướng bay lên không trung một hồi đan vào vắng lai bởi vì tốc độ quá nhanh lại tại không trung vẽ cái tiểu ô quy đồ án lúc này mới đồng loạt trở xuống hộp ngọc mà ngân quang lóng lánh tiểu ô quy đồ án lúc này mới chậm rãi tiêu tán trưởng quỹ kia ha to miệng ngửa đầu nhìn xem không trung đang tại tiêu tán tiểu ô quy đến một lần khiếp sợ vị tiền bối này thần niệm cường đại đồng thời điều khiển bảy miếng phi châm còn có thể như thế thành thạo thứ hai cũng là có chút điểm lo lắng cái này tiền bối vẽ tiểu ô quy có phải hay không nghĩa mai bản thân có t h a m dò ý của hắn a trong lúc nhất thời đã đem thạch động tu vi cất cao đã đến trúc cơ trung kỳ trở lên rồi kỳ thật hắn ngược lại là nghĩ sai rồi thạch động thần n i ệ m nghiêm khắc giảng chỉ đạt tới luyện khí hậu kỳ chỉ là hắn ngày thường hay dùng bảy miếng đồng tiền luyện tập thần n i ệ m tại đây tiểu ô quy đồ án vẽ có hay không một vạn lần cũng có chín nghìn chín trăm lần cái gọi là quen tay hay việc hơn nữa ngân quang lòng lánh khi thế dọa người mà thôi thạch động thấy uy hiếp mục đích đạt tới tay giấu hộp ngọc thản nhiên nói cái này thất tinh châm lão phu có chút hợp ý muốn đưa cho con nối roi chơi đùa không biết định giá bao nhiêu t r ư ờ n g quỹ kia nghe xong chỉ là vì mua cho con nối roi chơi đùa lập tức đối với thạch động vừa cao liếc mắt nhìn vội vàng đáp không đ ắ t không đ ắ t chỉ cần năm trăm linh thạch dù sao đây là thượng phẩm pháp khí a còn là một bộ bảy căn đây thạch động nghe xong trong nội tâm mắng to lao bang tử đem ta đương dê cổ làm thịt đây thượng phẩm pháp khí cất bước giá hai trăm linh thạch coi như là đây là đầy đủ đấy cũng liền đắt nữa một trăm linh thạch trưởng ố i đa t này miệng Hắn rằng tuy mũi quỹ a đấy, có như pháp sắc, tia sắc mặt cứng đờ đang tại trúc cơ tiền bối mặt cũng không tốt nói dối gượng cười hai tiếng đành phải ăn ngay nói thật cái này thất tinh châm pháp khí tốt thì tốt đáng tiếc nếu không cường đại tu vi đem ra sử dụng châm này hình pháp khí lộ ra h uy lực chưa đủ còn nếu là tu vi đầy đủ cường đại cái tia trúc cơ trở lên còn có so với cái này tốt pháp khí n à y đây biến thành nửa vậy hoàn cảnh rồi trưởng quỹ k i a cười ha hả đấy lại bồi thêm một câu bất quá tiền bối là cho con nối dõi mua đi chơi đùa nghịch đấy có lẽ không thèm để ý cái này đi ha ha cái đầu ngươi a ta chính là tiền bối con nối dõi rồi chơi đùa cái đầu ngươi ta là muốn dùng nó tới giết người đấy thạch động trong bụng nôn ránh bất quá bây giờ còn chưa tới ép giá thời điểm quyết định nhìn lại một chút khác hai cái trong hộp ngọc là cái gì rồi hay nói mở ra thứ hai hộp ngọc bên trong là một đôi trung phẩm pháp khí đao bất quá thạch động cho tới bây giờ không tập võ đao pháp hơn nữa đã trúng ý đệ nhất bộ thất tinh t r ầ m liền từ chối cho ý kiến khép lại lại mở ra cái thứ ba nhìn qua cái thứ ba không khỏi khe giật mình ngón tay nắm bắt một cái chuồn chuồn đem, đem ra toàn thân sơn đen đi đen hai cái mắt kép sâu sắc lồi ra thoạt nhìn xấu xí、si、không chịu nổi hỏi đây là cái gì trưởng quỹ kia xoa xoa đôi bàn tay hưng phấn mà giải thích đây là bổn điếm trấn khách điếm chi bảo gọi là quỷ chuồn chuồn quỷ chuồn chuồn có cái gì hữu dụng thạch động không ăn cái kia một bộ nói không nên lời một hai ba bốn năm cũng đừng muốn mơ hồ ta a ha ha trưởng quay gượng cười hai tiếng cũng không tốt nói tiền bối không ánh mắt đầu thật kiên nhẫn giải thích đây là khôi lỗi cao thủ chế tạo một cái cấp hai khôi lỗi chuyên môn dùng để điều tra ghi hình chỉ cần để vào một quả linh thạch có thể bay một tháng trước điều tra khôi lỗi cái này có cái gì hữu dụng thạch động xem thường điệu cứu môi một cái vẹn vẹn điều tra tự nhiên tác dụng không lớn tiền bối có chỗ không biết đây chính là một cái gặp kiếm cương thi pháp khôi lỗi có thể thả ra một đạo lôi điện chính là luyện khí tầng tám bị oanh trên một cái cũng muốn quá sức ca trưởng quỹ kia đắc ý nói cái gì gặp kiếm cương thi pháp khôi lỗi thạch động một cái kinh ngạc hắn cũng biết kiếm cương luyện khí thắp bên trong tầng thứ hai khôi lối liệp báo có bao nhiêu biến thái nếu thật là cái này quỷ chuồn chuồn gặp kiếm cương thi pháp cái kia nói cái gì cũng muốn đoạt tới tay a mau để cho trưởng quậy biểu thị một cái khi thấy ông ông bay tại không trung quỷ chuồn chuồn đ ỗ n g nhiên hai cái mắt kép ngưng tụ lại điện quang kết lạp lạp một tiếng theo không trung đánh rất một đường ngon cái thô xét hơn nữa bên ngoài bao vây lấy một tầng nhất nguyên kiếm cương trần văn thạch động lập tức thình thịch tim đợt cái này một cái xét bủ vào cối s a lớn trên một tảng đá lập tức nổ chia năm xẻ bảy lượn lờ tàn khói bay lên uy lực cũng là tương đối không tầm thường bất quá mỗi lần đều hao hết một viên linh thạch thạch động lại thử thử điều tra công hiệu chỉ cần thần niệm liên thông có thể đem quỷ chuẩn chuẩn mắt kép thấy cảnh tượng truyền vào trong đầu nhập lại mà còn có ghi hình thu âm thanh công năng có thể nói điều tra dò xét địch tác dụng rất không tồi điều này làm cho thạch động cảm thấy hài lòng hỏi giá tiền cũng là đắt vô cùng cái này một cái sẽ phải tám trăm linh thạch trường quay lòng tràn đầy chờ thạch động trả giá ai ngờ thạch động giữ im lặng địa từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp ngọc giao cho trưởng quay nói ngươi nhìn một cái cái này giá trị bao nhiêu trưởng quỹ kia mở ra hộp ngọc nhìn chăm chú một nhìn vốn là xương sở chật cầm lấy lửa đỏ cây cái k i a cái lá cây nhìn chằm chằm vào nhìn hồi lâu đông nhiên kích động hô nhanh mau mời mặc lao đến hắn sau cùng hiếm có bảo bối tới rồi không bao lâu một vị đeo lão hoa kính lao giả tại tiểu hỏa kế nâng đỡ hạ run rẩy run rẩy đi tới sau khi ngồi xuống cầm lấy cái kia lá cây tỉ mỉ kiểm tra rồi cả buổi ngược lại hít một hơi vật ấy bất phàm ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm l ử a chi linh khí trong đó sinh sôi lực lượng quần c u ộ n không thôi lão hủ còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy tươi sống linh hỏa linh chi vật chính là so với hỏa linh thảo cũng muốn nồng đậm gấp mười lần nói đến đây hắn kích động nhìn về phía thạch động vị khách quan kia có thể hay không báo cho biết ngươi là từ chỗ nào đạt được vật ấy hay sao có phải là hay không cái kia cực tây man hoàng chi địa thạch động trong lòng k h ẽ động gật đầu thản nhiên nói không sai ngài lao thực thật tinh mắt đúng là được từ man hoàng chi địa lời vừa nói ra trưởng quay cùng cái này mặc lão đều là hít sâu một hơi man hoàng thế nhưng là thiên nguyên đại lục hung hiểm nhất địa phương không có một trong có thể tại man hoàng chi địa vãng lai người tu vi chẳng lẽ không phải kim đan trở lên lập tức thạch động tại trong lòng hai người sức nặng rất lớn tăng lên thạch động gõ cái bàn tốt rồi cái này là cây các ngươi ra giá bao nhiêu trưởng quay cùng mặc lao liếc nhau trầm ngâm nói nếu là h ỏ a linh chi khí gấp mười lần tại h ỏ a linh thảo dựa theo h ỏ a linh thảo giá thị trường giá thu mua bảy mươi linh thạch một cây ngươi cái này đương là bảy trăm linh thạch bất quá ta các loại chờ đ ố i với tiền bối thập phần kính ngưỡng coi như là tám trăm linh thạch đi bất quá bất quá cái gì bất quá cái này mấy thứ pháp khí giá tiền cũng không thấp trừ phi có thể lấy thêm ra cái gì vật có giá trị nếu không tiền bối chỉ có thể đơn đổi giống nhau thạch động n g h e xong cái này dễ thôi a ba ba ba một hơi lại lấy ra ba cái hộp ngọc trường quay cùng mặc lão ngón tay phát run địa mở ra nhìn lên lập tức hai người đều có chút trận mắt h ố t mồm từng trong hộp ngọc đều là một mảnh màu lửa đỏ lá cây chính dâng lên ra từng đạo nhảy lên hòa diễm nhìn thấy rất là đáng yêu tốt rồi tám trăm linh thạch một cái lá cây tổng cộng là ba nghìn hai trăm linh thạch cho ta đổi cái thứ nhất phi chấm pháp khí cùng cái thứ ba quỷ chuồn chuồn đương nhiên hai cái này các ngươi làm t h ị được quá độc ác lại đánh cho ta cái năm mươi phần trăm bằng không thì nhỏ lao phu liền đổi nhà khác rồi còn có thạch động gãi gãi cái cảm có hay không túi chữ vật các loại không dùng được phụ lục v v với tư cách thêm đầu tiễn đưa ta à. ngươi biết ta cái kia con nối d o i niên kỷ c o n nhỏ cho hắn nhiều chuẩn bị điểm món đồ chơi cũng là thật tốt các ngươi nhìn đây hai người liếp nhau đều là vẻ mặt một b ư ớ c chớ cùng ta kéo cái này cái kia đấy đến cùng được hay không được một câu thống khoái l ờ i nói thạch động hai tay một g ó n g thúc giục nói tuy nói thạch động ép giá rất rác độc đấy bất quá cũng có lợi nhuận quan trọng nhất là cái này là cây qua tay ít nhất có thể bán một nghìn linh thạch những thứ khác đều là nhỏ yêu cầu kẻ đần mới không đáp ứng đây vì vậy hai người cùng một chỗ quay đầu hướng về thạch động gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu h ạ c h ạ c hờ à a a t ố t trường quay sảng khoái a thạch động ngửa đầu hướng lên trời cười ha h a trong nội tâm thập phần sảng khoái sau nửa canh giờ thạch động eo treo thượng phẩm túi chữ vật nên ngang địa đi ra tụ bảo c h a i thất tinh châm cùng quỷ chuồn chuồn đều bị thu tiến túi chữ vật linh thạch buôn bán lời hơn hai nghìn khối bị đổi đã thành hai mươi khối trung phẩm linh thạch cùng với hai trăm nhiều hạ phẩm linh thạch còn dư lại đều bổ sung thượng phẩm túi chữ vật trên lệnh giá còn có bảy tám chương với tư cách thêm đầu phụ lục nhuộn thạch động trong nội tâm vui thích đấy những thứ khác không nói chính là chỗ này giống nhau thượng phẩm túi chữ vật liền giá trị ba trăm linh thạch a chuyến này phường thị hành trình có thể nói thu hoạch cực lớn nếu không phải sợ quá dọa người thạch động thật muốn đem còn giữ lại ba mảnh hỏa hồng diệp người hết thể xuất thủ hiện tại hắn tài đại khí thô liền lợi trở lại t ô n g môn liền bắt đầu tiếp theo sóng làm ruộng đại kế đem cái kia kim chi sắc bén trái cây loại ra ngoài tin tưởng có nhiều như vậy linh thạch như thế nào đều trồng ra được Chương chẳng thượng. ám dạ chẳng dết,、thượng. thạch động hiện tại hoài ước lượng lớn bảo thật không dám giữa ban ngày liền ngông nên địa đi ra ngoài hắn c á i này cái chúc cơ kỳ tiền bối dù sao cũng là giả dối nếu thật là bị người đến giết người đ o ạ t bảo khóc cũng không có chỗ để khóc vì vậy hắn dứt khoát tìm nhà vắng vẻ khách sạn mở gian phòng trước tiên đem thất tinh châm pháp khí tế luyện một phen ủy chuẩn chuẩn cũng nghiên cứu tốt như thế nào sử dụng sau đó thư thư phục phục nằm ngủ một lớn cảm giác đã đến trong đêm giờ tí một mảnh yên tĩnh hắn trở mình đứng lên kết thúc sổ sách một nắng hai xương địa hướng tông môn tiến đến hiện tại hắn cũng không cân nhắc dẫn xà xuất động rét lý hổ rồi trước an an toàn toàn đem cái này một thân lớn bảo đưa về tông môn rồi nói sau